rất vui gặp lại toàn thể quý tín giả trên kênh đất đồng radio truyện ma nguyễn huy à, tối ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu buổi đầu tiên trong một lịch phát sóng mới của một tuần mới à, tuần này thì huy vẫn sẽ phục vụ trọn vẹn đến tối ngày chủ nhật như bình thường nhưng mà ở tuần sau đó thì huy xin nghỉ hai buổi là ngày thứ hai và ngày thứ ba kênh sẽ quay trở lại phục vụ vào ngày thứ tư tối ngày thứ tư nhé Mong là quý bà con à, thông cảm. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một cây viết mà chắc là một trong những cây viết được quý bà con yêu thương nhất trên kênh. Quỳnh, với một sáng tác, một tác phẩm truyện lẻ không nằm ngoài series về cô ma hai nguyệt, có tựa đề là Chị Tám Lung Trạm. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Buổi trưa yên bình ở xóm Lung Trạm. Từng đám mây trắng bông hờ hững điểm trên nền trời cao xanh. Bên dưới con kênh đào mang theo dòng nước đục ngầu chảy qua đôi bờ xanh mát những tán cây còng cây điệp. Tôi nhỏ tầm 5 tầm 7 chơi cúng cuội bán quán trong cái nhà chòi che bằng lá dừa. bại la liệt ba cái món bánh mì thịt bằng lục bình. Cơm bằng hột đậu ma. Bún bằng mấy cái trái so đũa non eo Tiền thì làm bằng mấy cái vỏ gối thuốc Mà mấy ông người lớn hút xong dục tùm lum Tụi nó lượm lên Rồi xếp dẹp lại Làm thành mấy tờ tiền Mệnh giá lớn có, nhỏ có Tùy thuộc vào cái giá của cái gối thuốc nè Con xíu đang chơi Thì giận dỗi dậm chân đi về Bởi vì con chủ quán không chịu bán cho nó Với cái lý do là tiền của nó bị rách. Người lớn giờ này thì ngửi ngoài giường ngoài ruộng. Người thì tắp vô mé lá tránh nắng để bớt mệt. Còn ra chạy cá tiếp. Giữa cái thanh âm êm đềm đó, chợt vang lên mấy tiếng ý ới như đang có quýnh nhau. À, mày đứng lại đó cho tao. Con quỷ cái, tao giết mày chết. Ai nấy xôn xao. Con nít kéo nhau chạy một hơi về cái hướng đang ồn ào đó. Cuối cùng phát hiện ra là nhà của cha má con xíu. Người lớn lúc này cũng đã đứng nghẹt bên ngoài đường hết rồi. Nhưng không có ai dám nhào vô can ra. Bên trong là một khung cảnh lộn xộn vô cùng. Năm Sơn, chồng tám liễu, đang cầm mấy khúc cây củi bữa, mà ra sức chọi dèo dèo với phía vợ mình. Vừa chọi miệng vừa lè nhẹ chửi bới. Tám liễu mỗi lần bắt dính một cây là đếm 1, 2, 3, 4. Tới chừng dính cái cây thứ 13, Tám liễu không thèm đếm nữa, mà chạy lại nắm cổ áo chồng giật xuống đất một cái đuổi trước con mắt kinh ngạc tột độ của bà con xung quanh. nam Sơn bươi vào, cố vùng vẫy đi thoát ra, nhưng không được. tay trái của Tám liễu trấn giữa ngực chồng còn tay phải đấm liên tục Vừa đấm tấm liễu dự đếm 1, hai ba bốn nhưng tới cái đấm thứ bảy thì nam sơn đã sụi lưng người ta sợ xảy ra án mạng nên nhào vô lôi tấm liễu ra mà càng dáng quá trời nói nào ngay Bà cũng im không có chửi rủa la hét gì ráo bà con kéo ra thì cũng đi ra Đáng ngại là Nam Sơn Chiều đó ôm cái mặt sưng chùi dù Ngồi một bên húp cháo Vừa húp vừa rên Nghe đâu gãi hai ba cây răng gì đó Ai cũng ấn Đâu có nghĩ Tám Liễu có nghệ Trước nay thấy Nam Sơn đi nhậu về Chửi bới, lãi nhảy Tám Liễu đâu có nói gì Lúc nào cũng thấy im re mà làm công chuyện Ai biết đâu bữa nay bà khùng lên Bà làm thấy ghê vậy đâu Cũng tại cái thằng cha năm Sơn thôi, mới có gần 30 mà ăn nhậu bê tha, hạ hiếp vợ con. Mấy lần trước chỉ dừng lại ở chửi bới lề nhà. Lần này bộ uống lộn rượu mật gấu hay sao đó, mà dám rượt quánh vợ vậy không biết nè. Từ ngày Tám Liễu dùng lên đánh chồng, sớm không ai kêu bảo bằng Tám Liễu nữa, mà đổi hẳn cái tên Mỹ miều là Tám Liễu. Đáng lẽ ra cái tên đó Phải đặt cho bà từ sớm Từ nhỏ luôn Chứ không phải tới bây giờ mới đặt Nhà Liễu ở thuốc trên nhà phấn á, Có tới 10 anh chị em Sao Liễu còn ba đứa em nữa lần Cha Liễu là ông Tám Tâm Thời đó một thân võ nghệ cao cường Mấy ông nhà có tiền Thường hay mướn ông về để dạy võ cho con của họ Con cái ở nhà đứa nào ông cũng dạy cho học giỏ chỉ riêng liễu là ông không chịu dạy ông nói tánh của liễu nóng nảy liều mạng nếu mà dạy cho rồi học ba mớ có khi gây án mạng không chừng mà có liều mạng bao nhiêu đâu mới có bảy tuổi mà đã cầm củi bữa rượt đập con chó điên lết bánh luôn rồi số là cái mùa nắng năm đó chó điên tự nhiên ở đâu nổi lên quá trời Em kế của liễu đang chơi ngoài sân Nó chạy vô cắn giật thằng nhỏ xuống Con chó chắc phải hai chục ký Mắt đỏ quạch, Miệng chảy dãi rộng rộng tấm liễu đang phủ má xếp củi ra sân phơi thấy vậy liền chợp nhanh cây củi Chạy ra đập búp vô chân con chó bởi Vì liễu nghe cha dạy rằng Con chó điểm yếu của nó nằm ở chân Cứ tấn công vô đó là nó chạy Con chó này không chạy Nhưng nó nhả tai em của Liễu ra Liễu được thế Đập liên tục vô chân Vô cạnh hàm của nó Con chó đau quá phải tháo chạy đi Liễu nhanh tới nỗi Lúc má chạy tới Thì đập được con chó gần chục cây rồi Cha không dạy cho học trực tiếp Thì Liễu học lén Chiều nào cha cũng ra sân sau tập võ Liễu biết Nên núp sẵn ở bụi bông lai Mà chờ rình coi mấy cái thế giỏ của cha. Ngài lại ngài trôi đi. Tới năm Liễu 13, Đã thuộc nằm lòng hết mấy cái thế giỏ mà cha hay tập. Để ý mới thấy, Là cha dạy cho mấy anh chị em, Toàn mấy thế cơ bản thôi. Còn khi Liễu học đén thì lại khác. Tới chừng có một đợt kia, Mấy thằng lưu manh chặn đường, Chọc kẹo chị năm thơ của Liễu. Liễu vô tình đi ngang thấy được, xong tới phụ chị một tay. Chị Năm giật được một thằng xuống đất, ra đòn hạ gục. Thì quay qua, đã thấy Liễu đấm rụng hết bốn thằng kia rồi. Ở nhà ai cũng hết hồn vì Liễu biết rõ. Chỉ có cha là cười cười không nói chi. Từ đó, Liễu biết cha cố ý làm vậy để tăng ý chí, nghị lực cho mình. Muốn học thì phải theo đuổi tới cùng. Ở nhà ông cưng liễu nhất, vì tánh tình giống ông, gan lì không biết sợ điều chi. Miễn đúng thì thôi, không kiêng nể ai hết. Tới năm liễu được 20, thì có người mai mối liễu cho Sơn, là con trai của một gia đình cũng khá giả. Bà mai bà nói nghe xui lỗ tai dữ lắm. Nào là về nhà này không lo ăn, không lo mặc Mấy đứa em chồng đứa nào cũng nghe lời, ngoan ngoãn dễ thương. Sơn thì hiền, nên không phải lo chuyện gia trưởng đánh đập vợ con chi hết. Hai bên gia đình cũng có giáp mặt, thấy bên kia nối năng cũng đường hoàng, nên cha Liễu hỏi ít con gái. Liễu gật đầu, nên ông bà cũng thuận ưng. Đêm làm lễ xuất giá, ông Tám sụt xịt, dặn con. Con về bên đó, phải làm cho tròn vẫn dâu thấu, chở hiền nghe con. cái gì nhịn được thì nhịn đừng có nóng nảy mà hư chuyện hết nếu mà tới một ngày con nhịn không nổi nữa thì bỏ hết về đây cha nuôi đứa nào mà cà chân tao đập lội giò hết cho biết mặt má liễu cằn nhằn cái ông này đang làm lễ mà nói bậy bạ xui rủi cho con ông không nói gì chỉ chùi chùi nước mắt Cả con đi cách có mấy con sông Mà sao ông thấy xa quá trời xa Nó đi rồi nhà cửa quạnh quẽ, Đâu còn ai cằn nhằn chuyện này chuyện nọ trong nhà Đâu còn ai nấu cho ông nồi cháo đậu xanh Khi ông lỡ uống rượu sai đối bụng nửa đêm Nhà cũng có đứa này đứa kia Mà sao chắn liễu một cái Là ông thấy chắn đi một nửa vậy đó Má cũng chút đầu liễu dặn dò đủ thứ nào là đối đãi với bên chồng ra sao vợ chồng nhường nhịn như thế nào thương nhà chồng như nhà mình để cho gia đạo ấm êm. liễu thì không sợ cảnh về nhà lạ mà liễu lo không biết mình có làm tốt được phận làm dâu hay không lỡ không ai đứt gánh đi thì dễ chứ còn tiếng đời khó mà đối mặt được tới khi về nhà chồng rồi Liễu mới biết là lời của bà Mai không sai một chút nào. Về nhà chồng, Liễu không lo ăn lo mặc, chỉ lo làm hết công chuyện nhà thôi, thì đã từ sáng tới tối rồi, còn thời gian đâu để mà lo chuyện khác. Chồng Liễu hiền thiệt, cho nên má nói cái gì cũng nghe theo răm rắp. Chuyện chi Liễu làm đúng mà bà nói sai, thì Sơn cũng nghe mà đổ tội cho Liễu. Còn mấy đứa em chồng thì cũng ngoan đó, cũng nghe lời đó, nhưng mà chỉ nghe lời má thôi, chứ chị dâu như liễu, nói một câu, nó trả lời son sỏ 12 câu. Liễu chúng nhanh nhẹn tháo giác, lại khéo léo, cho nên công chuyện trong nhà cái gì cũng tới tai cô. Cực vậy, nhưng liễu vẫn cố gắng tranh thủ làm chuồng để nuôi mấy con heo. Liễu mát tài lắm, nên con nào con nấy lớn nhanh như thổi. Em chồng với má chồng thấy ham, còn gửi vô chuồng ké mỗi người một con cho Liễu nuôi dùm. Liễu về nhà chồng hơn một năm mới ngén. Trong suốt thời gian đó, má chồng hay liếc hái nặng nhẹ đủ điều, Không có một câu tự cai nghiệt nào mà bà không dành ra để chửi Liễu. Tới chừng Liễu bầu, nhìn cái bụng lùm lùm, bà trề môi. Ngó cái bụng là biết không phải con trai rồi. Thứ đàn bà gì mà khó sanh khó đẻ Tới chừng đẻ được cũng không ra hồn Hên là bà đẻ ra nguyên một nụa con gái Lọt ra được mỗi năm sơn là con trai Chớ mà bà đẻ con trai không Chắc liễu sống yên được với bà chắc Thoáng cái đã gần tới ngày sanh Bữa đó cũng có đám cúng cơm Nên mấy anh chị em tập trung đầy đủ lắm Chàng dạng cơm nước xong hết thải tập trung lên nhà trên uống nước trà ăn bánh. Để nguyên mâm chén cho Liễu vừa rửa, vừa đập mũi bờm bợp. Thấy má chồng bước xuống, Liễu mới thỏ thẻ. "Má ơi, vàng mà đã con gửi má năm chỉ đó. Má coi cho con mượn lại. Con mua đồ em bé, với lại thủ đi xanh đẻ nó nghe má." Má chồng mặt đang vui vẻ thì chợt ngừng lại. Đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Bà nói giọng nhắc cường Ờ không có Tao đưa em mày làm vốn mở quán tập quá rồi liễu vẫn giữ bình tĩnh Mà nói giọng hết sức hòa hoãn. Má nói em đưa lời cho con phân nửa cũng được Chứ vợ chồng con có nhiêu đó Đâu có vốn riêng đâu má Ngộ à Tao đã nói không có rồi Sao mày lì quá vậy Mày mua cái gì thay kệ mày chứ Bỏ tiền túi ra mà mua Hay là vàng cưới đó Bán ra đi Tao có giữ động xu cắt bạc nào của mày Vàng mượn mừng ăn Mà mày đòi giật giọng vậy đó Rồi ai trả cho kịp À hay là muốn đội cho hết Đặng tới xanh hút về cho cha má mày bệnh hả Bữa bả qua hỏi tới chừng đó Xin cho mày về bệnh á Là tao nghi lắm rồi Liễu đang cầm cái tô xanh Tức mình liền ngang một cái rỗng Sấn tới Trỏ mặt má chồng mà chửi thẳng Nè Con Liễu này nhìn cái gia đình má hơi lâu rồi đó nha Nói móc nói mỉa với tôi sao cũng được Bữa nay má ăn lộn găng trời rồi Mới dám động tới cha má tôi phải không cả nhà đang ngồi ở nhà trên Nghe động thì kéo nhau chạy xuống Chị gái thứ hai của Sơn nhanh chân Nên nghe được hết câu của Liễu Cô mẹ xong tới cung tay muốn giả cho Liễu một bạc tay Vừa nhào vô vừa chửi Trời đất ơi cái con mất dạy này Cha má mày không dạy được mày á Thì để nhà tao dạy Chát một tiếng Như người ta lấy dép lào mà đập xuống nền đất Chị chồng của Liễu ăn nguyên một bạc tai của em dâu Té lăn ra đất Giải đành đạch Nằm dạ la làng ra sớm à, Trời đất ơi con Liễu nó giết tôi rồi Bớ làng sớm ơi Người chạy rầm rập xuống Kẻ bên vợ Người bên chị gái lần lượt từng đứa xong vô mà trấn áp liễu đừng bà con gái thì ăn bập tay. đừng ông con trai thì ăn đấm ăn đá ăn thôi của liễu nằm la liệt dưới đất bả mang cái bụng chăn băng. mà ra đoạn cái nào là dứt điểm đoạn đó nam sơn nằm chình hình dưới đất do tính chạy tới ôm vợ lại nên bị ăn một đạp văng ra cả khúc liễu lự mắt nhìn hết thảy rồi gần giọng nói Tôi hỏi lại lần cuối Má con mấy người Trốt cuộc có chịu trả vàng lại cho tôi hay không Có hay là không thôi Không cần nói nhiều Bà má chồng còn cứng cựa lắm Vì nãy giờ núp sau gốc cột Bước ra kinh mặt thách Bây giờ không trả đó Mày nhắm mày mận gì được má con tao Tiểu cười nhếch mép quay đi Hốt cây đèn dầu trên gốc cột chọi một cái rớp vô dách nhà Dòng cái thứ nhà lá cũ Chỉ cần một mồi lửa thôi Đã cháy phừng phừng rồi Đằng này còn gặp thêm dầu lửa Nó bén vô cháy phực một cái Nguyên nhà rú lên như heo bị đâm họng. Mạnh đứa nào đứa nấy chạy đi dập lửa Từ nhà sau lên nhà trước Có bốn cây đèn dầu Thì vô dách hết ba cây Còn một cây liễu cầm trên tay Mà đi lại bàn thờ gom di ảnh của ba chồng Đem ra ngoài Để chỗ bàn thờ thông thiên Sáng tiện liền luôn cây đèn đến nóc nhà Lửa cháy sáng trời Tiếng la hét vang động cả sớm Người ta chạy lại đứng đen đầu Có người chạy vô dập lửa Có người đòi giữ liễu lại Vì họ vừa thấy cô quăng cây đèn dầu Lên nóc nhà rõ ràng Liễu hất mặt Có ngon nhậu vô đây bắt tôi nè Tôi đốt cái nhà này còn chưa vừa lòng tôi đó. Má con nó ăn giật của tôi nữa cái dàn Tiền mồ hôi nước mắt tôi làm để dành xanh đẻ. Nói mượn cho đã. Bây giờ lật lọng. Còn chửi động tới cha má tôi ở bệnh nè. Rồi dám thách thức tôi nè. Tôi nói rồi nghe. Ai xong vô tôi đá học máu ráng chịu ạ Muốn cái gì qua nhà má tôi mà kiếm tôi. Rồi liễu đi một hơi xuống cái rạp xuồng. Dân sớm dạt qua hai bên không dám rớ Có bà còn nhét theo cho liễu cây đèn Biểu đi cho cẩn thận Ai đâu mà có về Cái nhà này bên ngoài tỏ ra đạo đức Mà bên trong tệ hại gì đâu Liễu sải tay dầm bơi xuồng lủi thủi về nhà má trong đêm Không đem theo bất cứ thứ gì Mười giờ đêm cả nhà đang ngủ say xưa Thì nghe con chó phẹn nó hực hực lên Ông tám ra rồi đèn Thì quản vé khi thấy con gái na cái bụng đi về nhà lúc nửa khuya Nghe xong câu chuyện Không ai ngủ nghe gì được Chờ trời sáng để qua nói chuyện phải trái với nhà xui Chưa gì hết Thì nhà bên kia đã qua tới chửi léo nhéo dưới bến. Tặng cha con gái mẹ của con ác quỷ đó đâu Đi qua nhà ta quỳ lại mà xin lỗi nhanh lên Trời đất ơi Nó đốt tiêu cái nhà tôi rồi Thiệt ra cái nhà chỉ cháy loan lỗ chút đỉnh, chứ không có ảnh hưởng chi hết. Tại bà muốn ăn dạ nên mới làm rùm ben lên vậy. Với lại cũng bẻ mặt chứ sớm ở bệnh nên làm vậy để lấy quy. Mà đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào hết. Chờ cả nhà bà xui vô tới giữa sân. Ông tám hô một tiếng. Nguyên một nhà trong này, ào ra, cầm tầm dông bao một dòng sân. Liễu bước ra hô một tiếng nữa Mấy anh em đồng loạt múa một khúc trường cung Nhá nhẹ với bên xui trai Tiếng tầm dông kêu dung chút lần nào Là da gà của cả nhà Nam Sơn nổi lên rần rần lần đó Ông Tám bước ra hỏi chị xui Sao chị xui Còn muốn quánh lộn không Bà má chồng tai quái gục mặt Miếm môi Tính đánh bài chuồn Thì bị anh xui kêu giật lại Khoan đi chị Xuân, vợ chồng tôi với chị còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm, mời chị vô nhà uống trà. Nhìn ánh mắt của hai vợ chồng xui gái, bà xuôi trai đứng muốn hỏng vững, chỉ còn cách cuông cúc đi theo mà thôi. Vô nhà, bà chỉ còn biết ngồi nghe ông bà Tám nói chuyện thôi, chứ đâu có dám làm gì hơn. Bà Tám nãy giờ để cho chồng chửi xong một chập. Thì tới bà Bà cười nói với chị xui một cách thân thiện nhất <cười> Chị xui à Con liễu nó quấy Phận làm dâu con mà dám đốt nhà chồng Cái đó chị để tôi rầy nó Tiền sửa sang nhà cửa của chị Chị cứ biên ra giấy đường hoàng đi Rồi sai sắp giỏ đem qua đây tôi thanh toán cho Còn số vàng của con liễu Chị nhất định phải trả không được thiếu một cắc Nếu không hả Chị chuẩn bị cất nhà mới luôn đi ha Ở quên Tiện đây tôi nói luôn Tôi bắt con gái về đó nghe chị xui Chị coi ai mận mội được như con gái tôi thì chị cứ kiếm Ha Nghe tôi là đã thấy ớn rồi Làm gì dám hó hé nữa Qua trận đó Nam Sơn trốn nhà theo vợ Năng nỉ ý ôi Xin liễu đừng bỏ anh ta Chắc có lẽ còn mắc nợ Nên liễu thiệt tình không bỏ được Sơn Hai vợ chồng ở lại nhà ngoại Tới năm con xíu lên ba Thì mua được miếng đất tuốt với lung trà mà lập nghiệp Ngày đi hai bên bệnh rịnh lắm Tội nhất là con xíu với ông bà ngoại Quấn quýt lâu nay Đâu phải nói xa thì xa được Nằm đêm chắc nhớ nó chết luôn Chứ chịu gì nổi Cả đời này ông Tám chắc khóc nhiều nhất là hai lần Lần gã con liễu đi Với lần đầu tiên mà xa cháu ngoại Người ta sẽ không bao giờ lường được Con người mình sẽ yếu đuối ra sao Nếu như không đối diện với sự chia ly Mà bản thân không mong đợi Rồi từ cái ngày bị dở quánh Nam Sơn bỏ luôn cái tật ăn nhậu lè nhà mà tu chí mần ăn. Cả sớm thấy vậy cũng mừng. Chị Tám cũng không gì vậy mà được nước lớn tới. Hai vợ chồng lại thuận hòa vui vẻ với nhau còn hơn cả cái hồi mới cưới. Mấy bà dòng dòng đó mà có chồng ăn nhậu quậy quọ thì cũng muốn học theo chị Tám lắm. Nhưng mà nhắm mần vậy không có nổi cho nên cuối cùng cũng thôi. Chàng dạng đó Mấy thằng thanh niên trong sớm kéo nhau đi lại quán của em Mai đầu sớm uống cà phê. Đang vừa đi vừa cười giỡn um sầm. Thì cả đám khận lại. Có tiếng kêu của đứa con nít đâu đó văng vẳng. Bốn năm thằng lóng tai nghe. Thì phát hiện tiếng kêu đó trong cái bụi tre bờ ranh nhà chị Tám Liều dưới đất nhà cả tích. Má ơi! Con đói! Con đói quá má ơi! Con nít đi đâu mà đi giờ này Lại còn ở trong bụi tre Da gà da dịch bắt đầu nổi trần trần lên Một thằng kéo tay mấy thằng còn lại Mà hỏi Nè nè nè đi, đi nhanh thôi tụi bay ơi Hình như gặp rồi đó Tao nghe má tao nói cái khúc này dữ lắm Thằng đen làm gan Cầm cây đèn pin con cọp rội vô trong Đi một vòng xung quanh Vẫn không thấy ai hết nó khum xuống lượm cục đất bành kia nghiến răng chọi vô bụi tre cái rào không còn nghe tiếng con nít nào than đối nữa mà thay vô đó là tiếng của một người đàn ông gầm lên tao giết mày chết tao giết mày chết thằng nào thằng nấy sợ nhĩ ra quần Quay ngược đầu mà chạy về nhà giờ này còn cà phê cà pháo cái nổi gì nữa đang chạy thì thằng đen đụng trúng ai đó té bật lăn cuộn nó lầm cơm ngồi dậy tính chạy tiếp thì bị níu lại hỏi tụi bay mận cái gì mà như ma rượu vậy là chị tám tụi nó thấy bả thì mừng như má đi chợ về đứa nắm đứa níu khóc lóc chỉ trỏ Chị, chị Tám ơi Có, có, có mà Con mà giả tiếng cung đất thằng đối bụng Thằng đen lấy cục đất trội vô Nó, nó, nó, nó đòi giết luôn Ghê quá chị Tám ơi Chị Tám nghe vậy thì cười cười Biểu tụi nó đứng yên Để bà bắt cái con ma ra cho Thằng nào cũng sợ hết Đâu có dám đi theo Vậy mà bả đi lại đó tỉnh bừng Còn dạch cái bụi tre mà chui vô nữa chứ Tụi này ở đây than thầm trong bụng Chuyến này con ma nó xé phai bả thiệt rồi Vậy mà lát sau bả chui ra Đi một hơi về phía tụi nó Miệng cười toe toét, Tai đưa ra <cười> Con ma của tụi bay nè Tụi nó la làng bỏ chạy Chị tám rượt theo Vừa cười vừa chửi Trời ơi mấy cái thằng ôm này Nhắc cái gì mà nhắc dữ vậy Là con sáu dạ đó trời ơi Tụi nó nghe cái tên sáo già Thì ngừng lại nhìn nhau Rồi thằng nào thằng nấy muốn độn thổ tài chỗ luôn Thì ra là con sáo già nhà chị Tám Nó khôn dữ lắm Ai nói cái gì nó cũng nói theo Có khi không dại nó vẫn tự nói Như con nít lên 5 lên sáu vậy đó Nó có cái tật bỏ nhà đi chơi Bắt sâu bắt giấy Rồi tối trời không có về được Chị Tám bà đi kiếm nó hạ rầm Vậy đó, mà hồi nãy tụi nó sợ ma Đâu có nhớ ra con sáu già đâu Bây giờ phát hiện ra mắc cỡ muốn chết luôn Sáng bữa sau cả xóm đồn ầm lên Cái vụ con sáu già của chị Tám Là ma nhát mấy thằng thanh niên chả có cờ Ai nấy cười đau bụng hết trơn hết trọi Tụi nó sợ thì cũng phải thôi Vì cái miếng đất cặp tranh nhà chị Tám Bao nhiêu năm nay có ai dám léo hánh vô đó làm cái gì Mặc dù trong đó cá mắm ê hệ, trái cây thì chính quặng. Nhưng mà vừa thách vừa cho tiện thì cũng chỉ nhận được một câu. Khùng hả? Ngu sao vô đất nhà cả thích chi? Ông không phải là hương cả gì của thời phong kiến hết. Mà đơn giản vì ông là người gốc Bắc. Là anh lớn trong nhà nên gọi cả thích thôi. Nhưng nhà ông vào, mấy người lớn ở đây nói hồi xưa dân xứ này có cơm ăn là hơn rồi còn nhà ổng cất lên ở đất này chỉ để về nghỉ ngơi mấy ngày trong tháng Ông mướn người canh đất dọn giường tược chăm sóc nhà cửa cho đẹp đẽ trồng cây nuôi cá không thiếu thứ gì cứ nuôi chừng một năm là ổng sai người khai đường mương cho cá nó ra ngoài sông mấy lần đầu người ta biết nên sống nhau bơi xuồng ra sông vớt cá chạy lưới nhôi hết trơn Ổng thấy hổng ổn, nên lần sau ông biểu người ta canh giờ nào mà dân sớm không biết thì mới làm. Nhưng từ ngày hai bà vợ nhỏ của ổng tìm về đây, thắt khổng toàn ten ngay giang giữa, thì người ta nghĩ làm hết, ổng cũng không về nữa. Đêm đêm người ta nghe tiếng khóc than gian lên ở bên trong. Hai cái dông hồn đó không có đi ra sớm nhắc người, mà chỉ lòng dòng trong khu đất đó thôi. Có người làm gan vô chạy cá về ăn Giữa trưa nắng Mà thấy hai bà mặc đồ trắng Đứng lù lù giữa ao nước Đầu ngẹo sang một bên như bị gãy lìa xương Người đó sợ quá quăng chài bỏ chạy Về tới nhà thì bệnh liệt dưỡng cả tháng rồi chết Một đồn mười Mười đồng trăm Đồn ra cả tới mấy vùng lân cận Nó như một cái luật bất thành văn Xâm phạm chỉ có thiệt chứ không có lợi. Nói ra để biết, khi nhắc tới đất cả tích, thì người ta cảm thán dữ lắm. Vậy mà một ngày đẹp trời nọ, có người về ngay khu đất đó mà cất nhà. Họ kéo theo một đoàn chừng hai chục người, dẫn đầu là một ông lớn con, râu quai nón, mặt mài bậm trận. kế bên là một lão già hơi khòm, râu dài, dài mang túi giải, tai chống gậy, Nhưng đôi mắt rất tin anh Đi sau cả hai là một thanh niên mặt mày sáng sủa Nghiêm nghị Đôi mắt như có thần Tướng đi cứng cỏi dứt khoát Nhìn qua cũng biết là một kẻ có ngón nghề Họ dựng một cái trại lớn Cho những thanh niên trong đoàn ở lại Còn ba người kia thì đi về Tối đó có nhiều tiếng la hét vang lên tất thành Mấy nhà xung quanh cũng hoang mang không thôi Sáng ra, thấy người ta khi một thằng ra ngoài chở đi, rồi không thấy trở về nè. Tầm trưa, người ta đứng nghẹt ngoài đường để coi ông già râu dài bài bàn lễ cúng ở phía trong cái miếng đất, chỗ cái nền nhà cũ. Mấy người lớn có biết một chút, thì nói ông đang cúng để làm lễ trấn trạch lại. Coi chừng ông bắt nhút luôn hai cái dông trong đó cũng không chừng. Chắc là có làm gì đó bí mật hệ trọng Nên mấy thanh niên đi ra Đuổi hết mấy người hiếu kỳ đi về Cho ông thầy làm pháp sự Vài người còn nấn ná Ông thầy đi ra nói một câu Lão đang cầu hồn trục vong. Bà con đứng đây cũng được Nhưng mà lát nữa lỡ nó lên rồi Nó thấy ai hợp nhảy vô Thì đừng có trách là lão không nói trước cả ngạc Nghe là ứng, ai nấy nhìn nhau Rồi đi về một nước Không dám đứng lại thêm Không biết ông thầy làm lễ trong bao lâu Nhưng chừng vài ngày sau Đã thấy người ta bắt tay vô dọn dẹp Đem vật liệu về Để dựng nhà mới Ngài ăn tân gia Cả sớm được mời qua ăn tiệc Sẵn tiện để làm quen với ông chủ đất mới Qua giới thiệu mới biết Ông chủ nhà chính là cái ông lớn con râu rìa Tên là Hai Lê Là cháu ngoại lớn nhất của cả tích Năm nay mới gần 40 Chưa có vợ Tại lăn lộn bên ngoài nhiều Nên ngó bộ già dặn vậy thôi Hai Lê nói tại thấy ông ngoại Nhiều lần muốn bán miếng đất này đi Nhưng mà không ai dám mua Ông mới đứng ra nói là Sẽ kiếm đường bán chùm cho ông ngoại Thời mai gặp được thầy chính ông ở mở gia định mà bắt quẻ coi được thế đất tốt ở dưới này. Vậy là hai lê mời thầy chính về, đem luôn cả thợ thầy trên đó xuống, quyết cải tạo lại đất đai của ông ngoại, để ông không phiền rầu nữa. Dân sớm mừng hết lớn hai lê hiếu thảo như vậy, thế nào cũng là một người tốt. Từ nay mọi người cũng không còn phải e dè Mỗi lần đi ngang qua đất nhà cả tích nữa rồi Người vui nhất chắc là chị Tám Hai Lê thấy gia cảnh hai vợ chồng Cũng không dư giả gì Sẵn thấy Nam Sơn có sức khỏe Nên mướn về làm giường cho ổng Mỗi tháng tiền ăn uống sinh hoạt của gia đình anh chị Tiền học của con xíu ổng lo hết Chỉ cần Nam Sơn làm việc chăm chỉ Tiền bạc đối với Hai Lê Đâu có thành vấn đề gì. Bữa nọ, hai Lê không sai người qua đưa tiền cho chị Tám như mọi khi, mà đích thân đi. Ngồi hỏi thăm một hồi, thì hai Lê đứng lên tự giả đi về. Vừa ra tới đường, thì có đâu bốn năm thanh niên cầm mã tấu từ dưới bến tràn lên đánh úp. Xui cho hai Lê là bữa nay ông ta sai lý, cánh tay đắc lực của ông ta đi công chuyện nên không có bên cạnh. Hai Lê cũng nhanh nhẹn tránh né được vài cái Nhưng cuối cùng vẫn chính một dao từ phía sau Hên là ông nghe động Kịp xoay người Chứ không thì chắc đường dao nó sẽ đôi cái lưng ông ra rồi Trong lúc nguy cấp Từ đâu xuất hiện một bóng người Tả sung hủ đột Dập tụi đầu gấu tả tươi Người đó ra đòn nhanh tới nỗi Tụi nó không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì đã bị đá văn vũ khí Rồi ăn đòn Nằm chống gọng ra đường Người đó chửi Bà cố nội tôi bay ra Dám tới đất nhà con Tám này lộng hành ha Tao điếm tới ba mà còn nằm đó Là tao chôn tại chỗ luôn Bốc Chị Tám chưa điếm tới tiếng thứ hai Thì tụi nó đã ba chân bốn cẳng Tuồn nhanh xuống xuống Chạy mất đất Bỏ luôn giáo mát gậy gọc Chỉ tám dài qua, thấy hai lê nằm chèm bẹp, thì mới sóc ổng lên mà cổng về bên nhà. Mấy người làm thế vậy thì quýnh quán hết cả lên. Thầy chính từ trong nhà bước ra, kêu mọi người bình tĩnh. Ông nhanh tay vẽ một chữ bùa lên giấy vàng, rồi đốt thành tro quà với một ít nước. Ông cởi áo hai lê ra, thấm khăn sạch vô nước bùa, lao qua miệng vết thương. Lạ là máu đang chảy, mà được ông làm một chiêu đơn giản, lại cầm ngay lập tức. Ông biểu hai lê nằm đó, mọi người cứ đi làm việc, ông xử lý được. Sớm này không biết, chứ ngoài việc cúng kiến pháp sự ra, ông chính còn là một thầy thuốc nam đại tài. Từ ngày hai lê giữ ông ở lại, thì ai trong nhà này bệnh tật chi, một tay ông lo hết. Bữa sau, cả sớm qua thăm Hai Lê Người nào người nấy đùm tấm Lớp sữa lớp đường Hỏi thăm sức khỏe đủ thứ Hai Lê trả lời tới mệt Mà vui hết sức Ông nói chắc tụi nó là anh em bạn bè gì Của cái tuổi thiếu nợ ống Ông có cho tụi con bạc dài nợ Đa số là mấy thằng công tử nhà giàu Ăn không ngồi rồi ham mê đỏ đen Muốn hỏi bao nhiêu cũng có Nhưng hứa hẹn ngày nào là phải chính xác ngày đó. Nếu không, ổng sẽ cho người tới làm giữ để đòi. Lý hay đi làm công việc cho ổng cũng vì cái lý do đó. Có lẽ vì vậy mà tụi nó thù, nên cố tình đánh úp là như vậy. Nếu ngày hôm qua mà không có chị Tám, dám chừng tụi nó cho ổng ngưỡng củ tội luôn rồi. ổng còn biểu bà con ai có khó khăn gì cứ tới kiếm ổng. Ông cho mượn thôi Chứ không có lấy lợi Giống như tụi bài bạc kia đâu Nghe qua ai cũng mừng, Người ta cảm giác như Có cả tích thứ hai Trở lại sớm này vậy đó Nhà chị Tám mấy nay rộn lắm Vô hè Nên tụi nhỏ mặc sức ở nhà mà chơi Chị rước mấy đứa cháu Về chơi với con Xíu Năm nay nó lên 8 rồi Thì con Sáu già cũng được 5 tuổi Nó đậu trong lòng, ngó tụi con nít bị xèo ở dưới, bà nhấp nhai nhấp nhổm, rồi hả hồng nạt. Câm hồng hết coi, câm hồng hết coi. Tụi nhỏ đang cười ngắt nga ngắt nghéo, thì im bặt đi, vì nghe tiếng dì tám của tụi nó nạt. Con xíu cười ha hả, chỉ tay vô cái lòng con sáu già, nó nói, <cười> nó nhái má em nạt mấy con heo á. Cái con này nó dữ lắm Mỗi lần xúc chuồng là nó bay đi kiếm cha Đá lên đầu ổng mấy cái mới chịu bay đi chơi á Thằng anh con gì ba mới nói Cái đó là mất dạy chứ dữ gì nữa Con sáu già trong lòng chửi đổng lên Bà cứu nội mày Bà cứu nội mày Xong nó lấy cái mỏ Mở cửa lòng bay ra một cái dèo Làm tụi con nít hết hồn mất vía. Con xíu biểu tụi nó kệ đi Lát chiều nó đi mệt Nó về mình ơn nó hả Không thì má đi kiếm cũng ra Tụi nhỏ lại lôi nhôi với trò chơi của mình Đang ồn ào nhốn nháo Thì có mấy người ở ngoài Sòng sọc chạy vô Trên lưng còn cổng thêm cha con xíu Tụi nó không dám hó hé tiếng nào Cứ đứng im một chỗ mà nhìn Con xíu chạy lại đứng gần Nhìn thấy cha nó mặt mày tái mét, trán đổ đầy mồ hôi. Bàn chân thì được quấn cứng bằng miếng vải, Máu thấm ra đỏ một mảng. Nó hỏi một người đang đứng gần đó. Chú ơi, cha con bị sao vậy chú? À, cha con đạp trúng miệng khập, đứt dò hơi sâu thôi. Con nhỏ hai mắt đỏ que, nhưng không dám làm rộn. Đứng y một bên chờ coi mọi người làm sao. Nó thấy ông Chính với hai Lê đi qua, với vẻ mặt sốt sắn mà hỏi thăm tình hình. Hồi nãy lúc năm Sơn bị sập mé mương, đạp trúng cái miễn khạp, máu chảy dầm về. Ông Chính đã lấy thuốc cầm máu rồi, mới nói mọi người cổng năm Sơn về nhà. Nhưng hai Lê không yên tâm, nên muốn qua coi tình hình làm sao. Lúc này dưới bến, chị Tám cũng đã về tới. Bữa nay chị bơi xuồng đi mua cá giống về thả xuống ao Vừa cậu chơi xuồng nhìn lên Đã thấy người ta đứng đen đầu trong nhà Chị tám chột dạ, Phóng cái rẹt lên bờ Chạy nhanh vô Trời đất ơi, mình sao vậy nè Đau lắm không Rồi có sao không Nam Sơn cười méo xẹo Trấn An vợ: <cười> Tôi không sao đâu Mình đừng có lo Nhờ ông chính cầm máu kịp Với lại mấy anh em cổng tôi dịa đó mình Chị tám dài qua cảm ơn mọi người li lia lẹ. Mời hết thải qua bàn uống trà Nhưng mọi người từ chối Nói bên nhà còn nhiều việc Với lại để cho Nam Sơn nghỉ ngơi Chứ mất máu nhiều quá cũng mệt lắm Từ bữa đó Công chuyện của Nam Sơn Đã có người khác làm thế Hai Lê biểu anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho lạnh hẳn rồi đi làm Chị Tám làm cho chồng cây nạn Để đi đứng sinh hoạt nó tiện hơn Ông Chính thì cứ cách ngày Là qua cô dích thương cho Nam Sơn một lần Dích thương sâu hấm giữa lòng bàn chân Cũng còn hơn là cân cốt không hề bị tổn thương Dích thương được chăm sóc thuốc tan kỹ lưỡng Cho nên mau lành lắm Có điều Nam Sơn vẫn không hề cảm thấy ổn Nó vẫn cứ đau nhức Như có con gì gậm nhắm trong xương vậy Nghĩ rằng chắc tại vết thương chưa lành hẳn Cho nên ai hỏi Nam Sơn cứ trả lời là đỡ rồi Ông chính nghe vậy Thì cũng qua thăm bệnh thư giận Nam Sơn cố gắng cắn răng chịu đựng Hy vọng là ít bữa nữa nó sẽ qua Nhưng mà không Tình trạng của anh càng ngày càng trở nặng Chân bắt đầu sưng dụ lên căng bóng Làn lên tới bắp chân Mấy ngày anh cứ giấu, Đâu có cho vợ biết Tới lúc chị tám phát hiện ra Thì vô tình thấy chồng Dén cái chân lên Mà lấy dầu cụ lạ sức vô cho đỡ đau Mình ơi trời đất ơi Sao mà dữ vậy nè Sao mà mấy nay mình giấu tôi vậy mình Nam Sơn cười ngại ngùng <cười> Tôi sợ mình lo Chỉ chắc nó mau hết Ai dễ đó càng ngày càng tệ Chị Tám không nói gì Chạy một hơi qua bên nhà Hai ly Mà kêu ông Chính qua Ông Chính ngó sơ một lượt Rồi thở dài biểu năm sơn tranh thủ nghỉ ngơi đi Nói xong ông đứng lên đi về Chị Tám cũng đứng lên Bước ra tiện ông Ra tới ngoài đường Chị mới hỏi Tình hình chồng con sao đó ông Chính Cái chân của nó ở trong thịt bị thúi hết rồi con Tao thấy kiểu như nó đạp trúng cái ổ trùng độc gì đó bây Cái này chắc phải đoạn chi Chứ không nó mà lan nhanh quá đó Chắc không có sống lâu được Chị Tám nghe như xét đánh giữa trời quan Bệnh tật là chuyện không mong muốn Nhưng mà buộc phải quyết định nhanh chóng Hai người bàn với nhau thêm vài câu Rồi chị Tám đi vô nhà. Chiều đó, ông chính đem qua một thang thuốc bổ máu, biểu chị Tám sắc cho chồng uống. năm Sơn không nghĩ chi hết, chợ đưa là uống cạn Lát sau mi mắt đã sụp xuống, không tài nào mở lên được. Ông chính cầm một con dao mài bén, ánh lên tia sáng lóe Ông lao chùi nó bằng rượu gốc, Biểu chị Tám để cái chân của chồng ra mé dáng Bên dưới hứng một cái thau. Con xíu bị má nó kêu vô buồn nằm Không có được ra ngoài hay là rình coi Nó ngoan ngoãn nghe theo Vô buồn nằm im re trong đó Ông chính ngoài này Lấy một sợi dây dải buộc cứng phần đùa của năm sân Rồi ông cầm ngược con dao Dứt khoát ngoài một giọng Quanh đầu gối của anh kêu rẹt lên một tiếng lạnh lùng, máu mũ lợn cận chảy xuống cái thau, bốc lên cái mùi tanh hôi muốn phát ối. Chị Tám mặt không biến sắc, nhưng trong dạ nghe đau thắt. Kẻ liếc nhìn sắc mặt của chồng, Nam Sơn vẫn ngủ ngon lành. Hồi nãy ông chính cho một liều thuốc mê cực mạnh để chị nấu cho anh uống. Tới lúc thức dậy, không biết Nam Sơn sẽ phản ứng ra sao. ông chính vệ sinh dứt thương cho anh bằng rượu rắc thuốc cầm máu lên đó xong xuôi thì quấn băng ngài đó mà nói tới chuyện đưa đi nhà thương để chữa trị thì nghe như chuyện không tưởng vậy còn chưa nói tới chuyện nhà thì chỉ đủ ăn lại còn nằm trong cái hốc bà tó này nữa vừa đào đất chôn cái chân cho chồng vừa nghĩ ngợi chị tám cảm thấy sau cái phận người nó bọt bèo quá thể chị lo cho con xíu Không biết mai này lớn lên Có thoát khỏi cái kiếp đời lạc hậu Như cha má nói hay không Đêm đó Chị tám canh chồng tới ngủ gục Chị cứ lo lỡ ảnh tức dậy bất chợt Thì sẽ hoảng loạn Nhưng tới tận bữa trưa sau ảnh mới tỉnh Người mệt mỏi Mắt mở không lên Chị tám mừng lắm Chạy xuống bếp múc cho chồng chén cháo Ăn xong một chút Thì Nam Sơn mới có thể cử động tay chân Chợt cảm giác người mình thiếu thiếu cái gì đó Bàn chân phải làm sao mà không nhúc nhích được Anh gượng dậy nhìn Thì tối sầm mặt Té trở xuống gối Chị Tám ôm lấy chồng Mà trấn tịnh anh Bình tĩnh đi mình Để giữ mạng cho mình Tôi bắt buộc phải nhờ ông chính làm như vậy Mình tráng lên đi Tới chừng khỏe lợi rồi, mình mận chuyện khác Thiếu gì chuyện đâu, mình được có lo Còn có tôi mà Hai vợ chồng mình tráng mừng lo cho con ha Mình yên tâm đi Cỡ nào tôi cũng theo mình hết nằm Sơn khóc nức như đứa con nít trong vòng tay của vợ Anh cảm thấy ông trời đối xử bất công với mình quá Hay phải chăng trời trả báo anh Những tháng ngày đối xử tệ bạc với vợ của mình hai vợ chồng thủ thể với nhau cả buổi anh mới bình tâm lại được mà chấp nhận sự thật tôi thì đành chịu vậy chứ biết làm sao hơn bây giờ chỉ mong là vết thương mau lành để cho anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới nhưng có lẽ số phận là thứ nghiệt ngã nhất vết thương của anh lại có dấu hiệu ăn lan lên giống như ở bàn chân chị tám sững sờ Khi nghe ông Chính nói như vậy, chị rung lại bẫy, gom hết tiền vàng trong nhà đưa cho ông Chính. Xin ông hãy cuốn lấy chồng mình. Thấy chị tám bầm chặt môi, cố không rớt nước mắt ra. Mà ông Chính thấy xót xa gì đâu Hai lê cả tháng nay có việc phải trở về gia đình nên đâu có ai biết bệnh tình của nam sơn tiến triển xấu tới như vậy nếu ông có ở nhà chắc cũng không tới nỗi nào có người mách nước cho chị tám đi coi thầy một chuyến coi sao chớ bệnh tật gì mà kỳ cục vậy ông chính tay nghề cỡ đó mà không làm suy xuyển được chút nào là cớ chi trước giờ chị tám không tin vô những chuyện như vậy nhưng bây giờ có bệnh thì dái tứ phương chứ cần chồng chị khỏe lại thì cách gì chị cũng thử chị gửi con xíu về ngoại mượn cậu út nó qua coi chừng nam sơn giùm chị theo địa chỉ mà người ta cho chị bơi xù mất một ngày đường mới tới nhà của một bà thầy nghe nói bà thầy này cao tay lắm dân tứ sướng hay tìm tới nhưng có duyên bà mới coi cho Sau mấy lần hỏi thăm đường Thì cuối cùng chị Tám cũng tới nơi Trời đã tối hụ Trong nhà đèn đút tối thui Nghĩ là người ta ngủ sớm Nên chị Tám không dám kêu làm phiền Mà ngồi ngủ gục dưới xuồng chờ trời sáng Nửa đêm Sương xuống ướt cả cái nón lá chị đang đội Không gian xung quanh yên tĩnh Mờ mịt Tiếng mấy con dế cứ kêu rầm ràng không thôi chị đang ngủ thì nghe xuồng mình nghiêng một bên mở nhanh mắt chị thấy có một ai đó đang tự dưới nước cố gắng leo lên xuồng mình trong cái màn đêm tờ mờ ánh trăng non nó đen bóng cứ leo lên tuột xuống trầy trật từ nhỏ chị có nghe người ta kể tới ma da không lẽ nó đây sao nó muốn cái gì mà leo lên xuồng của chị chứ xuồng càng ngày càng nghiêng Nước tràn cả vô Chị biết là nó không phải muốn lên Mà là muốn nhận xuồng của chị Chị giật nhanh cây dầm Đập bơm bóp vô đầu nó Một tiếng khè lớn cất lên như con rắn hổ Kèm theo đó là ánh mắt đỏ quạch Cái hàm răng nhọn quát mọc chị ra Nó chành miệng khe khè muốn nhào lên đớp chị Bóp thêm một tiếng con mai gia lãnh thêm một cây dầm từ tay của tấm liều biết không dễ ăn hay sao đó nó lặn luôn xuống nước mất tâm luôn chị nhìn theo quan sát một chập không thấy gì thì thở phào ngó lên nhà thêm lần nữa thì chị giật mình vì sự xuất hiện bất chợt lù lụ của một cái bóng trắng toát nhìn kỹ thì hình như đó là một người đàn bà lớn tuổi Tóc bà ta cũng trắng Bới gọn sau đầu Tướng bà đậm người Mặt có vẻ hiền hậu Cứ đứng nhìn chằm chập vô chị Thám Hai bên nhìn nhau khá lâu Thì từ phía bà ta cất lên giọng nói Mày về đi Nhà mày sắp có tan Cái này số rồi không cãi được Biết ngay là bà thầy Chị tám bất thần phóng trẹt một cái lên bờ làm cho bà cũng giựt mình. Chị quỳ sụp dưới chân bà mà xin. Con lại bà, bà cứu chồng con với Nhà có mỗi hai vợ chồng với đứa con hữu hỷ với nhau. Bây giờ mà anh đi, con không biết làm sao nữa bà ơi. Số mày gian truân lắm con ơi. Tánh quật cường, nhưng mà dễ bị tiểu nhân ám hại. Từ giờ gửi con bay về, về ngoại nó đi. Bà đang nói, thì có tiếng sét đánh đùng, vang lên ở đâu đó gần lắm. Bà ngước lên nhìn trời, thở dài rồi nói tiếp. Muốn giữ đất, thì chôn chồng mày giữa sân. Còn không, thì mẹ con mày bán đất đi đi. Tàu... lại thêm một tiếng sét nữa vang lên. Bà chẹp miệng lắc đầu đi vô nhà. "Ai, tao chỉ nói được tới đó thôi. Chồng mày không phải bệnh, mà là bị ngải ăn. Đi về đi." Chị tám chết lặng khi nghe hai chữ ngải ăn. Sao lại là ngải ăn? Ngải gì? Ai làm? Nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu chị Nhưng tự nhiên Chị cảm giác nóng ruột quá thải Bèn nhảy xuống xuồng Bơi nhanh về nhà Tầm trưa từ chị Tám về tới nhà Tới nhà cửa vắng que Cậu út con xíu hình như đang lay quay Mần cái dĩ ngoài mấy hè Chị Tám bước lên đi thẳng vô nhà Thấy chồng nằm đó thở đều đều, Thì yên tâm đi ra ngoài sau Hai chị em nói dài câu với nhau. Chị không dám kể là bà thầy đã nói những gì với mình. Chị nói là đi kiếm tới đó, mà người ta nói bà thầy đi công chuyện cả tháng nữa mới về. Cậu út con xíu thở dài. Thôi, chứ lên coi anh Tám đi. Em đang nấu cháo cá cho chút Chính em bưng lên cho. Chị Tám gật đầu đi lên nhà. Út đang lấy quay bỏ con cá vô nồi cháo Thì nghe tiếng kêu thất thanh của chị Tám Út ơi! Út chạy lên quýnh quán Thấy chị Tám quỳ gục bên giường Gần chỗ chồng nằm Trên giường là lên láng máu đen thú quắc Cái nhà nhỏ đặt cứng cái mùi xác thúi Mắt mũi năm sơn máu vẫn còn chảy ri rỉ ra Mình mẩy từng cái lỗ nhỏ như đầu đũa Bột ra Trào từng đợt nước vàng vàng xanh xanh út chịu không nổi Chạy ra hè ố lên mật xanh mật vàng Chị Tám ngồi thẩn thờn Chồng chị đi không kịp trăn trối dù chỉ một lời Rồi đây má con chị sẽ sống ra sao Mất mát này đối với chị quá lớn rồi Bà con lối sớm nhanh chóng có mặt đầy đủ Chị Tám lúc này đã bình tĩnh lại phần nào Chị tự mình lau rửa cho anh Thay bộ đồ mà anh thích nhất Đặt lên tay anh cái khăn thêu Mà ngày trước chị thiêu tặng cho anh Đi đâu anh cũng bỏ trong mình Cứ cầm cuội Lầm lũi Không rớt một giọt nước mắt nào Người ta phải gom dạt giường Chiếu Mùm mền chỗ anh nằm Đem đi đốt Ôm lá dừa vô trong đó Đốt thêm một chập nữa Xong vỏ bưởi lá xả cả buổi trời Mới bài bớt được cái mùi khó chịu đó Bên ngoài con xíu cũng có mặt đầy đủ Chiều tối lại Thì bên nội của nó qua tới Người nào người nấy hùng hùng hổ hổ Bà má chồng chỉ tám cái miệng lớn nhất Trời ơi Con ơi là con Mày một hai bỏ nhà bỏ cửa theo nó Rồi bây giờ mày chết thê thảm như vậy sao con Chết mà không còn được lành lặn nữa Ai Ai hại con tao chết À Hay là cái quân khốn nạn Nó giết con tao đi theo trai mà Trả con tao lại đây Không được Bắt cháu tao lại Bắt con xíu lại Một đám người lăn lộn làm loạn Ai nấy đứng nhìn như coi hệ Chị tám nãy chờ ngồi đốt với tiền vàng bạc cho chồng Chịu không nổi Liện nguyên sắp cái bụp xuống đất Nghiến răng đứng dậy mà hỏi lớn Má con mấy người làm rộn đủ chưa? Không thấy có dấu hiệu dừng lại. Cả đám cứ bù lấy cái quan tài y như mấy con ruồi bu dĩa đồ ăn. Chị tám thọc cổ con em chồng thứ sáu, đập búp một cái vô cạnh quan tài. Cái trán nó phù lên một cục như cái bánh cam. Nó giải đành đạch khóc thét lên. Má nó, mấy chị của nó thì im bặt giặt trong một góc. chị tám từ từ siết tay con nọ nó nghẹt họng giả giụa lên má chị căng thôi con bớt nóng đi con ơi nóng quá chết người mang tội đó chồng con còn chưa kịp chôn kìa nghe nhắc tới chồng chị tám giằng tay xô con em chồng thế nhào vô mình mà má chồng trỏ tay ra sân mà đuổi tới đây đốt nhan tao còn niệm tình cho đốt Mà còn muốn quậy đó Thì tao chém chết mẹ hết à Tao điếm tới bà Không đi thì đừng có trách Nhà đó không phải là không biết tánh chị Tám Nhưng tưởng đây là đám ma Sẽ có nhiều người Chắc chị Tám không dám làm gì quá đáng đâu Ai mà dè Cả đám cung cút kéo nhau chạy đi một nước Đúng là cái gia đình không để ai kịp có cảm tình Sống vậy mà cũng sống được hay ghê Cái nhà chị Tám nghĩ tình con, em người ta chết Cho nên không nói gì, cố nhịn Chứ thực chất cũng muốn dạy cho cái đám người không biết nặng nhẹ đó một trận lắm Con xíu nó ngồi, nó thủ thỉ với bà ngoại Cha con hồi còn sống á Ông hành má con đủ thứ Nhiều khi con nghĩ Ông mà có gì á Chắc không buồn lắm đâu Mà sao buồn quá ngoại ơi Từ bữa nay con mộ cô cha rồi Mấy câu nói nghề thơ của nó Câu nào cũng cứ vô lòng bà ngoại nó Mấy cái vết rắc rạc Xót xa vô cùng Ngoài trời bất chợt đổ mưa ầm ầm Tự nhiên có tiếng của năm sơn gian lên ngoài hàng ba Làm cho ai cũng giật thoát tim Trời mưa ấy đồ chô mình ơi chị tám buông sắp giấy vàng chạy ra một khúc thì chợt khựng lại chị gãi gãi đầu nhìn qua bên cái lồng con sáu già nó đứng đó nhúng nhảy lâu lâu lại kêu lên trời mưa ấy đồ vô mình ơi chị xé một miếng giải vô cột vô cổ cho nó rồi vuốt đầu nó mà mỉm cười một nụ cười chạnh lòng Anh đi, để lại cho chị một thứ duy nhất giá trị. Đó chính là con sáo già. Hồi mới về đây, có lần anh đi ruộng về bắt gặp nó nằm dưới gốc dừa. Nên anh đem về cho chị nuôi. Nó trở thành một thành viên trong gia đình từ lúc đó cho tới bây giờ. Đám hà của Nam Sơn cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Người ta đem chôn anh phía sau giường, dưới tán cây du sữa. Chị Tám nói hồi còn sống, anh cưng nó lắm Vậy mà nó còn chưa kịp ra đợt trái đầu Thì anh đã đi rồi Chị nhớ từng cây anh trồng Nên xé căng tang cột cho tụi nó hết Chị muốn giữ lại mọi thứ thuộc chị anh Má kêu chị về bên nhà ở cho đỡ buồn Có hai má con bên này lủi thủi chịu sao cho thấu Chị cười, <cười> Con ở đây quen rồi má với lại đi đâu làm gì cũng nhìn thấy độ của ảnh để lợi giống như ảnh còn ở đây con đi với ai chăm sóc tụi nó hiểu tánh chị nên thôi không có ai nói gì thêm lâu lâu qua thăm hữu hỉ cho chị ngồi ngoài phần nào con xíu biết má nó buồn nên cũng không nhắc nhớ gì tới cha tánh tình nó cứng rắn như chị vậy buồn đó nhớ đó nhưng không bao giờ thể hiện cho ai biết. Cho người ta biết cho mình có hết buồn không? Hay là lại nặng lòng thêm? Cúng tuần thứ ba của năm Sơn, thì hai Lê từ gia đình về. Ông ta qua thăm, mà đứng tầng ngần rất lâu trước bản thân. Đi tới ngồi xuống chỗ bàn trà với chị Tám, hai Lê buồn ngùi. À, tôi không nghĩ chú nằm nó Đi dễ dàng gì đâu tiếp Trong số người làm ở nhà đó Tôi ưng nhất là chú Năm đó Chị Tám cười buồn Nhìn mông lung về hướng sông Ngó mấy cái đám giữa nước Cứ xào sạc theo gió Chập sau chị mới trả lời Chắc phần số chồng tôi tới đó thôi anh hai à. Tôi với ông Chính làm hết biết Mà không bớt xíu nào ở chân. Tôi đánh liệu đi coi thầy Cái chuyện mà trước giờ tôi không hề biết Bà thầy nói cái cẳng ông bị ngãi ăn Mà rõ ràng là ông đạp miếng khạp mà anh hai ờ, Khoan, cô nói gì? Ngãi hả? Chị Tám thấy nét mặt hai lê căng thẳng vô cùng Ông ta suy nghĩ một lúc lâu Rồi lấy ngón tay gõ gõ xuống bàn Nếu mà ngại, thì ông chính phải phát hiện ra chứ thêm thêm nhớ kỹ lại coi, ngoài ông chính ra thì còn có ai lui tới nhà mình không? Đầu óc chị tám rối mù cả lên, nhất thời không nhớ ra được chuyện gì. Đêm đó chị nằm thở dài tới nửa đêm, tai gác lên trán suy nghĩ không thôi. Chợt chị ngồi bật dậy, dọn bước xuống giường. nhưng nhớ sực ra bây giờ là nửa khuya nên là thôi sáng sớm chị đi nhanh qua nhà của hai lê gặp hai người đang ngồi uống trà trước sân ông chính kêu à ngồi xuống đây uống trà đi con có chuyện chi mà mặt bay coi bộ căng thẳng vậy dạ ông chính anh hai hồi tối nay nằm suy nghĩ một hồi á con mới sực nhớ ra cái chuyện này Hai người sửa lại tướng ngồi, chăm chú nhìn qua bên chỗ chị tắm. Chị cầm ly trà hớp một cái để lấy bình tĩnh rồi mới kể. Cái bữa chồng chị bị thương lần đầu, rồi tới sau cái bữa đoạn chi. Ngoài ông chính tới lui thăm nôm ra, còn có một người nữa. Đó là thằng cha tư lợi. Nó qua đưa thuốc chùm ông chính để thay băng đắp vết thương cho năm sân. Chỉ có nó là được tiếp xúc gần như vậy thôi. Ông chính ngơ ra một chút rồi vỗ trắng. Trời đất ơi, sao lại sơ suất vậy? Thiệt tình là ông mắc công chuyện nên đưa thuốc cho tư lợi đem qua thiệt. Có lẽ vì vậy mà nó dễ bề ra tay chăng? Mà nó làm vậy để làm chi? Hải chết Nam sơn thì tư lợi được cái ích gì? Hai Lê lúc này mới nói. Trong số người làm thì tư lợi là người theo tôi lâu nhất, giỏi dàng nhất. Nhưng mà tánh tình lại ích kỷ hẹp hội. Đối với anh em làm chung hay khắc khe với gây sự. Bởi vậy nó làm bao nhiêu lâu, tôi cũng không có cất nhắc nó lên làm quản lý anh em được. Trong số mọi người ở đây, thì có lẽ Năm Sơn là thằng bị tư lợi kiếm chuyện nhiều nhất. Mấy cái lúc như vậy mà gặp thì tôi vẫn hay bên thằng Sơn. Có lẽ vì vậy mà nó để bụng thì hiềm hả? Chị Tám đứng phát dậy hỏi dồn. Bây giờ thằng Lợi đâu anh hai? Em gặp nó được không? Ờ, bình tĩnh đi. Bữa trước lấy lương xong, nó xin về nhà bên biệt cạnh đền. Tôi chỉ biết vậy chứ cô không biết chính xác nhà nó ở đâu. thím ráng chờ đi ít bữa nó nói về á tôi sẽ đích thân hổ cho ra lẽ nó không có chạy đâu tại vì nó còn gửi ở đây mấy tháng tiền lương mà bữa nó về nó lấy đúng ba tháng lương thôi chị tám nghe vậy thì hạ quả được một chút nhưng trong lòng vẫn không thôi trộn rộn thế chị hai lê mới đánh trống lãng để cho chị bớt nghĩ ngợi đi giờ mấy nay thím làm gì để kiếm tiền nuôi con dạ trước nay em vẫn làm ruộng làm giường chài lưới kiếm thêm xưa giờ em nuôi chồng nuôi con được mà giờ có mỗi đứa con thì khó gì đâu anh hai ờ thím nghĩ sao nếu mà tôi muốn mời thím về đầu quân cho nhà tôi thím với thằng lý sẽ hỗ trợ tôi trong cái chuyện thu tiền tôi bài bạc Chị tám mỉm cười không trả lời. Trong đầu chị hiện lên nhiều suy nghĩ lắm. Gia cảnh nhà chị đủ ăn, nhưng quả thực không đủ trang trải cho những trường hợp cấp bách giống như bệnh của chồng chị đợt trước. Hai Lê lại có ơn nghĩa với gia đình chị rất nhiều. Bây giờ ông ta mở miệng nói như vậy. Từ chối thì có kỳ quá hay không? Hiểu được chị đang phân vân Hai Lê cười. Thế không cần trả lời liền đâu Cứ thông thả thôi Khi nào cảm thấy làm được Thì cứ qua kiếm tôi. Chị Tám ngồi nói chuyện thêm một chút Thì đứng lên từ giả đi về Con xíu giờ này chắc đang lùi hội tập nóc cơm ở nhà sau Chị không vô nhà Mà dòng ra mấy hè coi cái máng còn đồ ăn không Để đi chặt chú về sắt cho mấy con vịt. Đi ngang qua cửa sổ buồn mình chị thấy một cái bóng thoáng qua một cái chị giật mình vì cái bóng của người đó quen quá chạy nhanh lại cửa sổ nhồm vô thì rõ ràng là anh sơn chồng chị mà nhưng có điều mặt mày anh đầy máu anh muốn nói cái gì đó mà không nói được cứ lùi dần lùi dần vô góc buồn rồi biến mất đi chị tám đứng ngay ra đó một chập rồi từ từ ngồi thụp xuống Nhất định chị sẽ kiếm cho ra thằng Tư Lợi. Nhất định là như vậy. Nhưng một mình thì không thể làm được chuyện này rồi. Có lẽ... Đang suy nghĩ giữa chừng. Chị nghe có tiếng đồ rớt ở trong bếp. Giật mình chạy nhanh xuống. Thì thấy con xíu đang đứng co một góc. Cái nồi bị rớt nằm lăn lóc. Cơm gạo vàng trắng giả hết trừng. Chị chạy tới. Lật tay lật chân Bình mẩy con nhỏ ra Nè sao vậy con Có đau chỗ nào không Con xíu không nói gì Chị cảm giác nó đang trung chảy trong tay của chị Thế vậy chị không hỏi thêm Mà bồng nó lên trên nhà Cho nó ngồi lên gián Rồi chị ôm cứng lấy nó Một chập như vậy Thì con nhỏ mới hết trung Nó nói nhỏ đủ để chị tám nghe Hồi nãy con đang chắc nước cơm á Thì con nghe ai kêu con Đi chơi đi chơi Con trai qua thấy cha ngồi chồm hổm sát một bên Mà cái mặt máu không mà á Lần đầu tiên trong đời chị Thám nghe lạnh sống lưng Tại sao con nhỏ lại thấy Tại sao chồng mình lại vậy Mà nhát con như vậy Bao nhiêu câu hỏi tại sao Cứ thai phiền nhau hiện lên trong đầu chị Thám Chị đứng lên lấy ba cây nhang Tới trước bàn thờ tang của anh Mà đốt lên khấn vái Mình nè Có gì muốn nói cứ kiếm tôi nghe Đừng có cho con nhỏ thấy tôi nghiệp nữa nghe mình Vừa giới tay cắm nhang Thì chị giật mình lùi lại Vì bắt gặp một cặp mắt xanh lè trên bàn thờ Nó cũng giật mình ngao lên một tiếng lớn Cho co cẳng chạy loạn Kiếm đường tẩu thoát đi Kết quả là mấy thứ trên bàn thờ Bị nó đạp đổ gần hết Chị Tám giận quá Giật cái ghế đổ Phàn nó bơm bóp Tuy nó lanh lẹ Nhưng vẫn không kịp thoát khỏi tay chị Nó bị chị đập chết chất nằm sụi lên Chị Tám xách đuôi nó liền ra đường Sống chết là con tùy vô mạng mày lớn được bao nhiêu Dám vô phá bàn thờ trọng tao hả Tối đó con xíu nó sốt Sốt ly bị Các người nó cứ rung lên bần bật Trong cơn mê sảng Nó cứ kêu là Không, con ở nhà với má Chị tám này dài kêu hết biết kêu Mà nó không có dậy được Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ bệnh mà sốt cao như vậy Lao mát trà chanh đủ mỗi cách Mà nó vẫn không hạ là không hạ Hết cách Chị tám ôm con xíu chạy băng băng dưới trời đêm. Đang chạy, thì từ đâu có con mèo phóng giọt ngang đường, ngán chân. Hên là chị tám phản ứng nhanh, phóng người qua nó, chứ không thì hai má con té nặng rồi. Chị qua đập cửa nhà hai lê kiếm ông chính. Mọi người trở dậy, thấy con nhỏ sốt cao quá thì cũng giật mình. Ông chính ra giường hái mấy cái lá thuốc vô, đâm nhuyễn rồi đắp lên trắng, đắp hai gan bằng chân cho nó. Chập sau nó hạ sốt, ai nấy cũng thở vào nhẹ nhõm. Ông chính hút mấy thang thuốc đưa cho chị Tám, biểu chị đem về sắc cho con nhỏ uống. Chị Tám dỡn bước đứng lên đi về, thì thấy sau cái nền nhà máu me tùm lum. Nhìn kỹ lại, mới thấy hình như nó dẫn tới chỗ của mình. mọi người không biết máu từ đâu nhìn khắp người con xíu thì không thấy có gì bất thường nhìn xuống chân của chị tám thì thấy có dũng máu động hai lê ngồi xuống cầm lấy chân chị lên mà sôi đèn. thì thấy bàn chân của chị máu đầm đìa hết trọi hai lê sai người đem lên một thau nước tự tay ông ta rửa chân cho chị ai nấy điều kinh ngạc Chị tám thì ngại cứng người. Chỉ có ông Chính với hai Lê là không bận tâm gì. Tập trung vô vết tương của chị. Có một miếng miễn chai cắm vô bàn chân. Vậy mà chị không hay biết gì hết. Chắc tại gấp quá nên không còn biết gì ngoài chuyện lo cho con. Ông Chính đưa cho hai Lê một cây nhíp để ông ta rút cái miếng miễn chai ra khỏi chân chị. Miếng miễn lớn bằng lóng tay Nằm ngang, cắm ngập cả khúc Tới lúc rút ra Thì chị Tám mới nghe đau Mấy ông đứng gần nổi hết cả da gà Mọi người giữ chị Tám lại không cho chị dậy Để mọi người trông chừng cả hai mắt con Đêm hôm có chuyện gì xảy ra thì cũng khó Chị Tám nghe sống mũi mình cay cay Lần đầu tiên ngoài gia đình chị ra Lại có những người không máu mũ ruột ra Quan tâm tới má con chị như vậy Thời gian trôi nhanh vết thương của chị cũng lạnh Nhưng con xíu thì nó cứ sốt rồi lại hạ Hạ rồi lại sốt Con nhỏ tròn trịa là vậy Mà bệnh riết nó ốm nhơm thấy tội Ông chính cũng không biết rốt cuộc nó bị làm sao Chị tám tự nhiên nhớ lại chồng mình Nhớ cái bữa mà cả hai má con Đều thấy anh giữa ban ngày Thì giựt mình Chị quýnh khoáng bồng con xíu xuống xuồng Bơi qua bên nhà của bà thầy dạo nọ Qua tới nơi Trời cũng đã tối khuya Chị không chờ như lần trước Mà ôm con leo lên bờ Để đi lên gõ cửa nhà Nhưng đập vô mắt chị tám Là cảnh vật trống trơn. Ngôi nhà ngày nào bây giờ Chỉ còn một đống đổ nát Chị ôm con xíu cứng hưng vì tự nhiên chỉ có cảm giác nó sẽ lại trời bỏ chị mà đi con xíu lúc này đã hạ sốt rồi nhưng nó vẫn mệt vẫn nằm ngục trên vai của má chị tám lấy cái mền đem theo mà quấn cho con bây giờ có gấp mấy cũng phải đợi tới trời sáng để hỏi được tin tức của bà thầy ngồi gà gật tới gần sáng thì có mấy bà gánh đồ đi họp chợ Đi ngang qua chỗ hai mắt con Ban đầu mấy bả hết hồn giật đùi Vì tưởng chị Tám là ma Tới chừng định thần lại mới biết là người Giờ lúc chị Tám mở mắt dậy, Thấy người thì mừng quýnh quán Chị chạy tới chỗ một bà đang đi giữa Mà hỏi Dì ơi, làm ơn cho con hỏi Bà thầy ở nhà này, á, bà đi đâu rồi gì? Mới lần trước con ghé qua đây con gặp bà mà Sao bây giờ con mỗi cái nền nhà vậy? chị biết bao giờ nhà đi đâu không chị lần trước bay ghé là hồi nào bao lâu rồi dạ tầm hai tháng đó chị mấy bà chẹp miệng nhìn nhau bà nào bà nấy lông tai dựng đứng lên cái bà được chị tám hỏi cứ nhìn hai bà đi chung rồi nhìn ngược lên trên cái nền nhà ngập ngừng buông ra mấy câu C cái bà thầy nhà này á Bà chết hồi hơn nửa năm trước rồi. Bà sống một mình, cho nên chết rồi nhà cửa cũng bỏ quan Chỉ của dân xứ này biết thôi, chứ dân xứ khác cứ nói là gặp bà coi bối cho hoài à. Cái nhà sập hồi hai tháng trước, bị trời đánh đó. Chắc cô hết duyên với bà, nên mới phát hiện ra cảnh thiệt. Chứ nhắm chừng bữa hai bữa nữa là có người được bà coi bố cho nữa nè. À, thôi đi mấy bà ơi. Ngồi đây mà nói cái chuyện này thấy ghê quá Mấy bà quài quả đứng lên quẩy gánh đi Để lại chị tám ngồi đờ đẫn một chập Con xíu lại phát sốt Chị lật đật ôm con bỏ xuống xuồng Rồi bơi nhanh về nhà Đi ngang qua cái trạm y tế không biết của xã nào Chị tắp xuồng vô đại Vì gấp quá rồi Con xíu được khám qua người ta không xác định được là nó bị bệnh gì, Chị thấy nó sốt cao quá nên cho ít thuốc hạ sốt rồi cho về. tới lúc tính tiền, người ta biểu đưa 10.000, chị tám thò tay vô túi móc tiền ra thì giựt mình, hai túi áo gơm lại còn có 4.000 đồng bạc. trời đất ơi, chị nhớ lại là tiền bạc trong nhà chị gơm lo tăng chồng, trị bệnh cho con hết trội rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tám liều biết cảm giác năn nỉ người ta Xin cho được thiếu nợ lại Vì không còn một xu dính túi Nhưng mà cái con mẹ đó không biết làm cái chức vị trong trạm Mà không có chịu Cứ cù cưa cù nhây Kết quả là thuốc nào lỡ uống rồi thì thôi thuốc nào đưa cho hồi nãy Là bị lấy lại hết Con mẹ phán câu xanh vật Không có tiền á thì đừng có bệnh. Chị tám cười sượng trân, trả lại mớ thuốc. Nụ cười bất lực tới cùng cực. Không phải chị không kiếm ra tiền, mà là chị quên là mình hết tiền thôi mà. Chỉ vậy thôi, mà không có quyền được đối xử như một con người hay sao. Bơi ra khỏi đó được một đoạn, chị thấy con xíu, nó giật giật ở trong cái mảnh. chị quýnh quán gác cái dầm lên xuồng bò tới sóc con lên con nhỏ mặt mày tím tái hết trơn nghiến răng trẹo trẹo như đang đau đớn lắm nó cố gắng nói một câu má ơi con con không muốn đi chỉ cha đâu con con muốn ở với má tim chị tám như bị ai đó bóp nghẹt chị không thở nổi cố gắng trấn an con mà cổ chị nghẹn nó mắc ngang khiến cho chị không thể thốt nên lời con xíu vùi đầu vô ngực má nó rồi cứ vậy mà thở hơi lên chị tám lấy hết can đảm nhìn con thấy mắt nó ẩn ợt nước nó nhìn chị như gian lưng chị hãy níu kéo lấy cuộc sống dễ cho nó người chị nhẹ bẩn gục đầu lên trán con mà nghe như trời đất sụp ầm ầm kế bên mình chị hôn lên trán con xíu nó từ từ khép mắt lại Tai vẫn còn luộn trong áo chị nhưng lạnh dần lạnh dần chị nhớ nó hay nói với mình á chừng nữa lớn á con không đi học xa như người ta đâu con làm thợ mai mai quần áo cho má mặc Con thấy má có mấy bộ bà ba mặc tới mặt lùi hoài à. Có lúc nó lại dở cái giọng cạnh anh. Má, má đẻ mình ơn con thôi. Chừng nữa má già con nuôi má. Chứ má đẻ thêm đứa nữa. Một tháng con về thăm má hai lần thôi đó. Con nhỏ không có ước mơ nào của riêng mình. Trong cái tương lai nó vẽ ra, lúc nào cũng có má. Vậy mà bây giờ, nó nói đi là đi. Bao nhiêu thứ vẽ ra, sụp đổ tan quan hết rồi. Xíu ơi! Chị bỏ cái xuồng cho nó muốn trôi đi đâu thì trôi. Ngồi đó ôm con, mà nhớ lại hồi bầu nó. Chữa trâu mà, gần 10 tháng còn chưa chịu chui ra. Chị phải xách cái nồi đi dài sớm, xin mỗi nhà một nắm gạo. Nắm cơm Ăn xong là đập một cái nồi đất Đập ba cái nồi như vậy Mới lôi được nó ra ngoài Chị còn tưởng tượng sau này nó lớn lên Sẽ giống hệt như mình Các cái là Nó không chịu học giỏi mà thôi Nó hiền dịu nết na Chắc cuộc sống sẽ êm đềm hơn chị Đôi lúc chị còn tự nhủ Sau này chồng nó mà ăn hiếp nó Chắc chị sẽ qua tới nhà Mà bẻ lội tay lội dò thằng đó Cho bỏ cái thối cung độ Chị cứ chìm đắm trong cái nỗi đau vô tận đó Hoài mà không dứt ra được Bất chợt chị nghe tiếng kêu của con xíu Chị nhà má ơi Chị choàng tỉnh Thấy xung quanh một màu tối đen Xuồng chị trôi tấp vô một cái đám nước, Chị ngước lên thấy từng chùm đơm đớm sâu sáng lập lòe chợt có một đốm sáng như con đơm đớm nhưng lại lớn như cái trứng vịt nó bay trước mũi xuồng chị chị nghe văng vẳng tiếng con về nhà má ơi chị vô thức sải tay dầm mà bơi theo nó quẹo bên nào chị bơi về bên đó cho tới gần sáng thì chị thấy mình về được tới dầm xong nhà mình rồi túc vọng con nhỏ lên nhà, chị thương đứt chuột. Con nhỏ nhẹ te, cứng đợ, nằm gọn trong cái mền nỉ. Bên nhà Hai Lê hình như cũng trong chị Tám. Thấy chán chị dưới bến, là ổng đi gấp qua, vừa đi vừa nói. Thế mà, tôi tính rồi, tôi gác công chuyện vào một bên. Tôi đưa má con thiếm lên nhà định, cho người ta khám có xíu nó chết rồi anh Chị Tám nói nhẹ hiệu Mà câu nói như cục đá Nèo cái chân hài lê cứng ngắc một chỗ Không bước thêm được Không ai tin nổi Con nhỏ chỉ bị sốt Tái đi tái lại thôi mà Chết là chết làm sao Nhưng rồi vẫn phải chấp nhận Là nó không còn trên đời này nữa Bên ngoài nó khóc xỉu lên xỉu xuống Bên nội nó lần này cũng biết thân Qua giếng Đốt nhang cho con nhỏ rồi đi về Chị tám không cho chôm gấp Chị ngồi đó rút ra cái quan tài Cứ cười rồi thở dài Tuyệt nhiên không ăn không ngủ Ai cũng sợ chị chịu không nổi hết Chôm con xíu cạnh cha nó xong Mọi người dọn dẹp tươm tất Rồi mạnh ai nói về Bà ngoại xót con gái, xót cháu nên ở lại với chị Tám. Chị vẫn vậy, không hề rớt một giọt nước mắt. Chiều đó là lần đầu tiên chị ăn cơm sau bao nhiêu ngày nhịn đói. Chị ăn chén cơm của chị, thêm hai chén cơm của hai cha con con xíu, rồi nhờ má dọn dẹp giùm mình. Chị đi ngủ. Chị Tám ngủ ngày đêm không chịu dậy. Má chị lo sốt gió, cứ sợ chị chết. Nhưng không, chị nằm đó thở điều điều. Ông chính qua bắt mạch, nói là chị vẫn ổn. Đúng ba ngày sau, chị tắm trở dậy, mặt mày tươi tỉnh, cười cười nói nói. Ai cũng nghĩ chị cố tỏ dễ như vậy. Cho đừng có ai lo lắng. Nhưng kệ đi. Thà dậy còn hơn. Cố được tới đâu hay tới đó. Chỉ biết sao bây giờ. Chị Tám qua bên nhà nói với Hai Lê. Anh hai. Tôi sẽ đầu quân cho anh. Nhưng anh phải đảm bảo với tôi. đó Là đáp ứng được hết những yêu cầu của tôi đưa ra trong công việc. Hai Lê không do dự. Gật đầu cái rụp. Dài qua chủ lý đang ngồi. Ông ta dặn. Lý nè, 85, có gì khó khăn á, thì hai người hỗ trợ nhau nha. Lý gật đầu, anh ta cũng ít nói như chị Tám vậy, hai người cũng trạc tuổi nhau. Nhìn chung có nhiều điểm tương đồng lắm. Hai Lê mừng trong bụng, có hai người này hỗ trợ thì công việc của ông ta sẽ suôn sẻ lắm đây. Trận ra quân đầu tiên, Lý với chị Tám đi lấy nợ của một thằng ở tuốt bên xã Bình. Thằng này gần ba chục tuổi đầu thôi, mà đã có ba đời vợ. Con nhỏ nào cũng không chịu nổi cái tánh bài bạc đạn đúng của nó mà bỏ đi. Nhà nó đất nhiều, má nó thì có mỗi thằng con trai nên cưng chịu hết mực. Ngày xưa ông chồng còn sống thì đỡ một chút. Từ hồi ông chết tới giờ, bả với thằng con làm bai không biết bao nhiêu công đất rồi. Nó dài tiền đứng, tiền nằm, tù lưu tà la. Chủ nào có tiền cũng đều biết tới mặt của nó. Mà nó cũng cài chớn mất dạy lắm. Người ta tới đồi thì cũng trả tiền đó. Nhưng phải ngay lúc nó vui kìa. Xui xui lại ngay cái lúc nó không vui, nó không thèm trả. Mấy người hiện hiện còn bị nó chửi, có khi còn bị đánh nữa Đây là lần đầu tiên nó hỏi tiền bên Hai Lê. Trễ 10 ngày rồi, không có nghe ừ hử chỉ hết. Đáng ra phải đổi ngay ngài, nhưng do bận nhiều việc nên chậm cho nó một chút ít. Chị Tám nghe lý nói qua thì nhướng mày. Để coi nó liều bằng tôi không? Cả hai hỏi thăm, thì biết thằng nọ đang đánh bài bên cái sòng bí mật trong giường chuối của một nhà dân. Chị Tám bước tới cười, hỏi nhẹ nhàng với ông chủ nhà. <cười> dạ chú ơi Chú vô kêu anh chàng ra giùm con được không chú Con có chuyện đột xuất Nên không có hẹn trước với ảnh Chú nói là có thúy gặp Chị Tám làm một hơi Cứ như là chuyện có thiệt Không có hỏi thăm dòng do Làm cho ông chủ sòng bài cũng tin là thiệt Ông này thì kiểu nhà có giường rộng Thì mở ra chứa bài vậy thôi chung Quỳ cũng là mấy ông nông dân hơi chân chất thật thà chút đỉnh. Ông đi ra sau giường kêu. Ê Giàng, con Thúy nào đẹp gái lắm, nó kiếm mẹ ngoại á. Ủa, Thúy nào ta? Tao đâu có biết, nhìn tướng ngon lắm. Nó nói có chuyện gì đó. Thằng vàng không biết là ai, nhưng nghe nói mặt đẹp tướng ngon thì cũng mò mò muốn ra coi thử. vừa bước ra thấy có đứa con gái đang đứng quay lưng Mặc bộ bà ba màu đen Tóc bới cao Lộ cái cổ trắng ngần Thằng vàng thấy thích thú Tim đập loạn xạ Nói nào ngay chị tám đẹp lắm Chưa tới ba chục mà Mặt chị lại trẻ hơn nhiều so với tuổi Đào động vậy chứ Người cứ thon thả trắng trẻo Nhìn qua ai mà biết chị có chồng có con Thằng vàng bước tới khiều dai gái, kiếm anh hả? Chị Tám dài qua Thằng Giang chạm trúng ánh mắt của chị thì ngây người Con gái nhà ai mà đẹp quá trời quá đất Chị Tám cười tươi rối <cười> Anh là anh Giang con bà ba Son phải không? Ờ phải phải, anh Giang nè Bấp một tiếng Thằng Giang tưởng đâu xét đánh giữa trời quang Lý đứng bên kia cũng khẽ động ánh mắt ông chủ nhà thấy thằng vàng bị đứa con gái đấm một cái mà đã té ngửa trên đất thì giật mình la lên tính chạy ra can thì bị lý cản lại thằng vàng đang choáng váng thì chị tám bước tới đạp chân lên ngực nó hất mặt hỏi sao nay mày vui hay buồn là, là sao chị tám cười Lắc cái cổ kêu rụp một tiếng Hỏi cho biết để đòi nợ Sao? Năm triệu của anh hai Cả gốc lẫn lời Mày tính chừng nào trả? Thằng vàng nớ người ra Thì ra con nhỏ này Là dân đòi nợ mướn của hai ly Mặt nó tối sầm đi Mắt đảo ly lịa Kiếm đường thoái thác Đang suy nghĩ Thì ăn ngay một đá vô bụng quằn quại lên Mày câm hả mày? <cười> dạ Chị tha cho em để, để từ từ em kiếm em trả Một là trả bây giờ Hai là chống tó tới trả nợ Chọn đi Thằng vàng nghe vậy Mặt cắt không còn giọt máu Ngó mặt cái con này Là biết nó không có nói chơi rồi Nó đang miếu máu Thì nghe tiếng la ó giang giang Ở phía đằng xa Thì ra là bà Ba Son. Bạn quánh bài chung với thằng vàng luôn bờ chúa chạy về báo cho bà Hay. Là dân đồi nợ đập con bả Nhự Tử đằng này. Bả vừa chạy, vừa bớ làng sớm bài hải lịch. Bớ làng xã, bớ chính quyền, bớ bà con ơi, người ta quýnh con tôi kìa. Chị Tám nghe cái giọng này rất quen. Tới càng gần, chị càng nhìn Châu cái chân mày Chị cười một nụ cười khó hiểu Đúng là quan gia ngõ hẹp rồi Thằng Giang thì thở phào Vì có má nó tới giải vây cho Có mẹ ba son Dắt cái thân ụt ịch chạy tới Thì chống nành thở như trâu rực Bà trỏ mặt chị tám hỏi Con kia Sao mà dám quánh con tao Trời ơi có ai không Căng nó ra giùm tôi đi Nó quánh chết thằng nhỏ rồi Ai đâu mà dám can Nhìn cái thế đứng của đứa con gái trước mặt Thì chắc ăn gan rộng mới dám lên tiếng Chị Tám nhìn bà ba Hỏi một câu chắc nịch vốn lời hết thải 5 triệu Ở đây có giấy nợ Bà có trả cho con bà trong bữa nay hay không? Trời đất thánh thần ơi Cái cái gì dữ gì vậy dạng? Cái, cái cái gì mà 5 triệu? Mày báo vừa thôi Mày báo quá vậy mày Im đi Dạy con thì đem về nhà mà dạy Ở đây chỉ có trả lời Trả hay là không thôi C Cô ơi Cho tôi xin 10 ngày Tôi tôi bán miếng đất rồi tôi trả cho cô nghe cô Bà năn nỉ đi Tôi tôi xin cô mà Tôi năn nỉ cô làm ơn làm phước ch ch Thay cho con tôi đừng có quánh nó nữa Tôi tôi xin cô 10 ngày thôi Tôi bán đất tôi đem tiền qua tận nơi tôi trả mà ba ngày Bà ba trợn mắt Cô giỡn với tôi hả cô Rớp một tiếng Thằng vàng lăn lộn dưới đất La muốn bể phổi Cái chân của nó bị chị Tám đạp một cái Gãi ngang như người ta đạp khúc củi mục Dân xung quanh mặt xanh dần Bầm miệng không dám thở mạnh Bà Tám quýnh quán lột dây chuyện Nhẫn vàng, lắc tay Nói chung là cứ có vàng trên người Bà lột hết đưa cho chị Tám Miếu máu lại như tới sau Trời ơi, tôi, tôi, tôi lại cô, cô ơi, cô cầm hết đi cô, nó hơn 5 triệu đó, cô, cô tha cho con tôi. Chị Tám cầm vàng trên tay mà cười cười, bước tới chỗ bà ba. Bà sợ hãi lết về phía sau, như sợ chị Tám sẽ làm gì bác. Chị Trệ môi nói một câu. <cười> Bữa đó con tao sốt sắp chết, có 6.000 đồng bạc. Tao năn nỉ thiếu lợi mày cũng đâu có cho Con già ác độc Tao nói cho mày biết Nó chết rồi Bà ba nhìn ánh mắt của chị Tám Mà sợ tới nỗi đánh bò cặp Đái cả ra quần Lý bước tới vỗ vai chị Ra hiệu đi dậy Rồi cầm tờ giấy nợ quăng trả trước mặt bà ba son Trên suốt đoạn đường vậy chị tám im lặng không nói gì mấy ngày sau chị cũng không nhắc tới chuyện bữa nọ hai lê hỏi lý thầy tám làm việc sau lý ngang tàng dứt khoát đúng như cái tên hai lê cười khà khà từ bữa đó cả hai trở thành hai người thân cận nhất của ông ta không có con nợ nào dám lì với chị tám và lý Không bao lâu sau Cái danh tám liệu gian cấp một dùng Tới nỗi mấy người đàn anh khác Có khi còn đi tới ngọt lạc Nhờ chị tám với Lý Về giúp cho một hai vụ Có trận đó gặp trúng con nợ lì, Bị đánh thì ở trong nhà cố thủ Chị tám kêu sáng cạp đại Quăng ầm ầm trước sân Điếm tới ba không ra Thì hốt bay luôn cái nhà Má con trong nhà ùa ra lại tám như thế sao Không dám lì nữa, mà móc tiền ra trả. Đánh người ta thì nhiều, nhưng người ta đánh lại cũng nhiều. Bởi vậy mình mẩy chị tám, càng ngày theo dích càng chỉ chít. Mới đây cái tai còn ăn một dao sâu hút, do đỡ một nhát sau lưng cho lý. Trận đó căng quá. tôi kia nó biết bên này tới đồi, nên tính hợp nhau đánh một trận dằn mặt. Ai mà về gặp hai con gà chiến của nhà hai Lê dữ quá Tụi nó bị đánh cho nằm bẹp Do Lý chủ quan Nên bị hai thằng bất ngờ chém lén Chị Tám chạy tới Đạp văn một thằng Còn một thằng chém trúng cái tay Đang nắm dài Lý kéo về Lý ai nái Cứ nhìn chị Tám suốt. Chị cười, <cười> nhằm nhọ gì ba cái chuyện lẻ tẻ Mà Bà cố nội nó thiệt ăn dao cũng đau ạ mạnh ai nấy cười khà khà không ai dám hỏi vết thương trong lòng chị đã bớt đau chưa chắc vẫn còn rỉ máu vì lâu lâu lý bắt gặp chị nhìn về hướng mặt trời lặng mà thở dài má chị tám qua thăm mộ cha con của xíu thấy sạch sẽ tinh tươm nhàn khói ấm áp thì bà cũng không nỡ trách chị chị hỏi con à Mục đích cha bày dạy giỏ cho bày á, đâu phải để mận mấy cái chuyện này phải không con? Má, không có tiền khổ lắm, thiếu mấy ngàn đồng bạc thôi, bà con làm mất con xíu. Má thấy tiền quan trọng không má? Con làm nghề này, được bao nhiêu dạng con gửi má hết? Má nhớ phải cất kỹ giùm con. Sau này giải nghệ, á, con về ở với má nha. Đâu có bà mẹ nào mà không hiểu lòng con gái. Chỉ là giả bộ không biết, giả bộ ngó lơ Không thì giả bộ đoán trật lất, cho con cái nó vui lòng. Má chị cũng vậy. Bà sót con, cho nên bà rầy rầy vậy thôi. Chớ bà cản mừng chi Chị lớn rồi mà, đâu còn nhỏ xíu, cái gì cũng cần tới má nữa đâu. Hai Lê đề nghị chị tám bán lại cho ổng cái miếng đất ở trước sân. tại vì nó nối liền với cái mé sau nhà của ổng. Nhà chị nằm tuốt sâu bên trong, không có chính dáng gì hết trơn. Chị tám không ngần ngại mà gật đầu. Chị chỉ cần giữ lại miếng đất, chôn cất cha con nó mà thôi. Sau này chị có đi đâu, thì cũng hút cốt cha con nó mà ôm theo. Chị tám dở cái nhà đi, coi cho nó gọn gàng, vừa mắt một chút. Cất cái chồi lá cặp mã cha con nó, Đủ chỗ chui ra chui vô, chứ ở gì đâu mà nhiều. Có khi chị đi lang bạc để làm công chuyện cả tuần mới về. Mấy lúc như vậy, ông chính sẽ thai chị chăm mộ mã với con sáu già. Nó khôn lắm, cái miệng cứ kêu ông chính ông chính, làm ông cưng nó muốn chết. Xích chút nữa thì quên kể về thằng cha tư lợi. Đợt đó chờ hoài không thấy thằng cha trở về làm. Hai Lê với Lý cùng với chị Tám Đi xuồng qua bên cạnh đền Hỏi thăm tìm tới nhà thằng trả Đi ra tiếp khách là một người đàn bà trắng trẻo Tròn trịa Ăn mặc trao chuốt, Tự xưng là vợ Tư Lợi Chị ta chỉ lên bàn thờ tăng Có gì ảnh của Tư Lợi Nằm chần dần trên đó Mà sụp sịch Bữa ông về chơi được chừng một tháng Thì đêm nào cũng nói sáng cứ nói là thay cho tôi tôi lỡ dại cứ như vậy chừng ba đêm thì ông tắc khổng chết ở ngoài cây cổng cặp mé mương bỏ mấy má con tôi cụ bất cụ bơ cả ba ngồi im nghe chị ta kể lể người đồng cảm được chắc chỉ có chị tám nói chuyện xong thì từ giả ra về chứ biết làm sao hơn Chị tám kêu hai người kia xuống xuồng trước Chị muốn an ủi vợ từ lợi ích không? Nhìn ánh mắt đượm buồn của chị Hai người kia cũng chạnh lòng Trước khi đi Hai Lê gửi cho vợ từ lợi Một năm tiền lương Coi như tiền phúng điếu Cho một kẻ từng thân cận với mình Lần đó trở về xong Chị tám ra mã của chồng Ngồi lặng thinh lâu thiệt lâu Không biết tâm sự điều chi chỉ thấy chị buồn Buồn lắm Hai Lê mua miếng đất của chị Tám Để làm nền mộ Công nhận mấy người giàu người ta muốn cái gì Thì người ta làm cũng dễ hết trơn hết trọi Chị Tám không quan tâm Kệ, bán rồi mà ổng muốn mận gì thì ổng mận Từ lâu chậm sớm đã không còn qua lại với chị Tám Khi biết chị đi đòi nợ cho Hai Lê Không phải người ta ghét, mà là người ta sợ Họ sợ chị như sợ lý vậy Vậy đó, mà họ không sợ hai ly Chắc tại ông ta cho họ được nhiều lợi ích hơn Bây giờ lại thấy cái hàng rào sắt sơn xanh bao quanh cái sân nhà chị Thì người ta lại có cớ bàn tán Con tám liệu chồng chết rồi Nên nuôi trai bán cả đất Bán mộ mã chồng con để đi suốt không về Mà chỉ dám nói lén thôi. Ai khai ra là chối bay chối bãi liền. Dám nhận thì chắc phải ăn cháu gà bằng răng giả rồi. Đêm đó đang ngủ, chị tám nghe động rột rẹt ở ngoài hè. Chị mở nhanh mắt, trón tránh bước ra coi là ai. Dưới ánh trăng mười hai, chị thấy đoán thoáng hai bóng người cứ núp ló phía sau chói. Chị chạy nhanh ra Thì hai người đó cũng chạy Chị đứng cường lại Thì thấy họ giật lùi Mà chân không chạm đất Họ cứ giữ khoảng cách nhất định với chị Chị biết đó là ai rồi Bình ơi Thôi đi mình Nguy hiểm lắm Tôi chỉ còn chắn số nên vậy Bình phải sống vui vẻ Để còn thương người mới Má, con với cha thương má lắm. Má đừng như vậy nữa. Về, về chứ ngoại đi má. Hai cha con nói xong, thì từ từ tiến dần lại phía hai cái mã, rồi nhập chỗ đó mất khúc đi. Chập sao mình mấy chị tám mới cử động được. Miệng cũng có thể phát ra tiếng. Nhưng hai người họ đi mất rồi. Chị bước tới, Tựa lưng vô bên hông mã của anh. Chị cười thì thầm. <cười> tôi tưởng cả đời này tôi sẽ không bao giờ dựa dẫm được mình. Nhưng mà bây giờ tôi giữ mình được rồi nè. Mình với con ở đằng sau phù hộ tôi nha. Rồi chị vuốt ve hai cái mã lạnh ngắt. Hung lên đầu mã con xíu rồi đi vô nhà ngủ. Sáng bữa sau Lúc ngồi uống trà bên nhà của hai ly Chị tám cứ cầm ly trà lên Rồi để xuống Ông chính thấy vậy thì cười, <cười> Con nhỏ này có chuyện gì muốn nói nè Hai người kia cũng cười mà nhìn chị Chị hơi ngập ngừng. Thiệt ra đó Bữa đi qua bên cạnh đền Nói chuyện với vợ tự lợi Cái hồi đi gì á Tôi ở lợi nhét cho con mẹ một xấp tiền Bởi vì tôi nhìn mặt con mẹ này nói chuyện không có thiệt Con mẹ khai ra là tư lợi bị đâm Nằm chết cặp mấy hè Trên cổ có vết dây xiết Bên trong ngực áo có mấy lượng vàng Với một tờ giấy biểu là phao tin tư lợi Treo cổ chết Nếu không muốn chết giống như vậy Tôi muốn biết kẻ giết tư lợi là ai Tại sao phải làm vậy hai lê nhìn thẳng vào mắt chị tám nói giọng cương quyết sao tới bây giờ cô mới nói vậy tôi sợ mọi người hiểu lầm tôi nghi ngờ gì nhưng mà bây giờ thì thiệt sự tôi muốn tìm ra kẻ đó tôi hứa với cô là sẽ điều tra ra cho bằng được lấy lại công bằng cho anh em cô tin tôi không chị tám quả quyết gật đầu mọi chuyện không biết ra sao nhưng hai lê đã lên tiếng như vậy thì không phải lo lắng nhiều nữa ngày xây cất xong cái khu nền mộ gia đình cho hai lê ông chính là một cái bàn lễ cúng thiệt lớn ông cho xây giữa sân một khoảng lớn bằng cái bàn trên đó để một cái lư đồng lớn dùng cho việc thắp nhang xong xuôi ông chôn xung quanh đó những cái hũ sành được đẩy kín bằng vải đỏ dân xung quanh có người xì xầm, nhà hai lê chôn của mấy cái hũ đó chắc chắn là vàng bạc châu báu gì rồi chứ chạy đâu cho khỏi Nhưng đố ai dám léo hắn tới, vì cái chồi lá của chị Tám nằm chình ịnh ở phía sau. Hơn nữa, cái sự ma quái của đất cả tích vẫn còn ám ảnh trong đầu óc của họ, dễ gì mà phai lật được. Mà phải công nhận, từ ngày xây xong cái nền mẫu đó, hai lê làm ăn phất lên như dịu gặp gió. Đã giàu, nay lại càng giàu cũng khiếp hơn. Tuy nhiên cách đối đãi với mọi người không hề thay đổi. Vẫn luôn ôn hòa như vậy. Có lần hai Lê nói với chị Tám. Tám à, tôi thấy Tám cực khổ quá. Hay thôi Tám để lý nó đi một mình đi. Tám ở nhà hữu hỷ với tôi cho vui. Chứ tiền bạc nhiều rồi, đâu có cần bán mạng như vậy nữa. Lâu nay tôi đối xử với Tám sao chắc Tám cũng hiểu mà. Dạ, xưa nay anh hai luôn đối tốt với mọi người Tôi hiểu chứ Tôi hiểu anh là người tốt tánh Thế gian này mấy ai mà được như anh Nhưng mà tôi rong rủi riết quen rồi anh hai Với lại tôi muốn làm cho nhiều tiền Để sau này kiếm chỗ yên tĩnh Giờ cha con nói về với tôi Hai Lê cười không nói gì thêm nữa Chừng 10 ngày sau Chị Tám với Lý có nhiệm vụ Phải đi tuốt bên U Minh Một con nợ ôm cả trăm triệu của hai Lê chạy trốn Tin tức đưa về Là hiện tại nó đang ẩn náu trong đó Kiếm cơ hội để chạy qua cam Vì tay chân của hai Lê trải khắp nơi Cho nên nó quận Hiện thời đang kẹt cứng trong đó Hai Lê muốn hai người này vô đó bắt sống nó về cho ông ta Ông cử thêm hai người nữa Đi theo để hỗ trợ dặn dò hết thải phải cẩn thận Mấy cái thằng như vậy nó liệu Biết đâu nó có cả đồng bọn Ai nấy gật đầu rồi lên đường xuồng mái đi cả ngày trời Mới qua tới được rừng U Minh Thời bây giờ dân ít ai sống tại rừng này lắm Chỉ lâu lâu đi vô lấy ông Hoặc sang con này con kia thôi Lần này chị tám đi Con sáu già nó sống chuồng bay theo chị Chạy đi một khúc Nó đuổi kịp đậu trên vai chị Mà thở hả hồng ra Chị cười phì tôi lỡ rồi Cho theo luôn chứ sao vậy Rảnh đâu mà hoài lại cho nó vô lòng chứ Giờ này khi mọi người tiến sâu vô đường rừng Nó đậu trên vai chị Tám Mà cứ kêu Má ơi đi về Má ơi đi về Chị Tám rầy. Má đang đi bằng công chuyện Ai biểu theo chi rồi đồ dìa Muốn về thì ba gì mình ăn đi Nó không kêu nữa đu đèo cứng ngắc trên da chị Bốn người cầm đèn pin Luồn lách trong mấy cái đường mòn Đi lâu lắm Xa lắm Mà không thấy bất kỳ dấu chết nào của người sống để lại Kể ra thằng này cũng khôn lắm Đi tới tối mịt Mà vẫn chưa thấy gì Cả đám quyết định ngồi lại một chỗ đem lương khô ra ăn. Vì rừng lá mục dày cả lớp, không cẩn thận sẽ gây cháy lớn nguy hiểm. Lý cạo hết cho trống một khoảng, sau đó chặt chuối tấn xung quanh, phủ sình non lên cho thiệt ướt, để bảo đảm là không thể cháy lan. Sau đó mới bẻ nhánh khô mà đốt lửa. Trời về khuya bắt đầu lạnh, thêm phần ngồi bên bếp lửa tí tách nên cơn buồn ngủ ập tới. Không sao cản lại được Ai nấy cứ ngồi gà gật như vậy Đang trong cơn thiêu thiêu Tiếng con sáo già đậu trên vai Là lên má ơi Làm cho chị thắm choàng tỉnh Chị nhanh nhẹn lách qua một bên Né được một dao từ thằng đi chung Thằng kế bên cũng nhào tới muốn đâm chị Nhưng bất thần bị con sáo già nó bay tới Đá tới tấp vô mặt Giữa đá giữa kêu chân chét. Lúc nó thợp được con sáo, Tính quăng vô gốc cây, Thì ăn ngay một đạp của chị Tám mà té ngửa, Sau khi chị Hạ được thằng kia, Nằm quằn quại dưới đất. Cả hai bò lớp ngớp không dậy nổi, Chị Tám thì đứng thủ, Mà quan sát hai thằng. Chợt nhớ ra còn một thằng nữa, Thì phục một cái, Một cú đâm nhanh, Mạnh từ phía sau. làm chị khựng lại một nhịp chị tám nghiến răng quay lại đấm đá liên hoàn nhưng đa phần lý đều đỡ được vết thương trên lưng chị khá sâu máu chảy nhiều một thằng cầm đèn pin trội thấy thì cười lên đắc ý sau một hồi đánh nhau máu ra ướt cả một mảng áo chị tám bắt đầu kiệt sức vì mất máu nhiều chỉ cần có như vậy Lý mạnh bạo nhào tới Đâm vô ngực trái của chị một nhát chí tử Chị chỉ có thể chụp tay Ghi chặt lấy con dao Mắt nhìn Lý đâm đâm Không tin rằng mình sẽ chết Một cách vô lý như vậy Lý nghiến trăng mà nói Anh hai nói rồi Dù mợi không uống Thì phải uống trụ phạt Án tử của cô đã được phán Sau khi cô tự chối lời đề nghị của anh Lại cho cô quyết định thôi Rồi Lý Xô chỉ Tám nằm lật ngang đó Hất mặt kêu hai thằng chút nhanh Nấn đá ở đây Lỡ gặp Kiểm lâm hay mấy thằng ăn ông thì mệt mối đó C Con mẹ này chết trong anh Lý Mày muốn thử hai dao để biết cảm giác không ừ, Thôi thôi Em hỏi cho chắc Chứ một dao của anh thôi là đủ chết rồi Ba thằng gom hết đồ đạc kéo nhau về Chị Tám nằm đó Mắt mở trừng trừng Nhìn theo bóng dáng của cả ba đang khuất dần, Khuất dần. Con sáu già cứ nhảy nhót xung quanh người chị Tám Mà kêu má ơi Má ơi Nghe thê thiết xót xa vô cùng Nó càng kêu Ba thằng càng đi nhanh như chạy Lần này ăn mai diệt được tắm liệu Chứ khơi khơi mà làm được chắc Hai Lê đang ngồi trên ghế uống trà Mắt liêm diêm nghe mấy bài nhạc Phát trà từ cái máy cassette Lý bước vô với hai thằng kia Mình mẩy sình đất máu me dính bết Anh hai, xong rồi ừ, tốt lắm Có thưởng lớn Thôi này mày đi tắm đi Bệnh mẩy thì ghê quá Thằng Thái Ở lại anh hỏi cái này Hai người kia đi nhanh ra nhà sau Thái ở đây rụ rị vô lỗ tai Hai Lê Báo cáo lại sự việc xảy ra bữa trước cho ông ta nghe Ông ta gật cụ cười. cười Thằng Lý này Đúng là chưa bao giờ làm tao thất vọng hết Ông ta cứ ngồi như vậy mà cười một mình Xưa nay Hai Lê chưa từng muốn cái gì mà không đạt được Vậy mà kêu thằng Nam Sơn bán lại miếng đất trước sân nhà nó với cái giá gấp ba thị trường nó lại không chịu. Miếng đất đó là một mạch đất đại dưỡng khí. Ông chính coi đất nhà ông ta là cả một cái giải lông mạch uống lượng. Nhưng dưỡng khí ngắt quãng không có thông do nửa phần đầu nằm bên đất nhà người ta. Vì vậy ông ngoại ông ta giàu thì có giàu nhưng nửa chừng lại lùng bại. Hai Lê dùng mọi thủ đoạn Để chiếm được miếng đất đó Đổi có ba mạng người thôi chứ bao nhiêu Tấm liệu ngu Chứ chịu làm vợ ổng Thì đâu có tới nổi thành cái mạng dông thứ tư Năm Sơn thì ông ta cho tư lợi Hạ ngã vô trong thuốc Giết được Năm Sơn rồi Thì tiễn tư lợi một đoạn Coi như diệt khẩu luôn Con xíu thì coi như nó chết quang đi Ai biểu nó xui Làm con của gia đình đó Nó chết rồi thì má nó mới bơ vơ, Mới dễ dàng về dưới trướng của ông ta Hạ bùa nó thì dễ ẹt Ông chính chỉ cần một sợi tóc của nó Ngày sanh tháng đẻ Vậy là xong Ém một đạo bùa rồi Thì ra đi trong vòng chưa đầy một tháng Vì chứ động tới lợi ích của hai lê Thì mười nhà như năm sơn Hai lê cũng diệt Chứ đừng nói chi là một nhà 3 tháng trôi qua, kể từ ngày diệt tám liệu Cứ lâu lâu hai Lê lại nghe thấy giọng chị Tám vang vang ở đầu bên cửa sổ Mở mắt ra nhìn thì không thấy ai Một hai lần đầu, ông ta còn nghĩ là mình nghe lầm Nhưng vài lần sau, thì hai Lê bắt đầu nghe ứng Ông ta sai ông chính quả một đạo bùa dán lên cửa sổ Để trấn dòng chị Tám cho mình Đêm đó là một đêm trời nóng nực Hai Lê nghĩ có bộ của ông chính trắng ở đó rồi Nên sẽ không sao Mà mở cửa sổ ra cho mát. Nửa đêm Ông ta nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa sổ thoáng chột dạ Nên nằm im chờ đợi đồng tỉnh Đau quá Hai Lê Trả mạng đây Trả mạng cả nhà lại đây cho tao hai lê bất chợt nhìn ra thì chút nữa bể tim mà chết ngay cái cửa sổ mặt chị tám đầy máu tóc xỏa rối bù ông ta la lên một tiếng té ngửa ra đằng sau mặt mày xanh dần cắt nặng không ra giọt máu mấy tên tay chừng ngủ ở gian sau nghe tiếng la thì chạy lên ông chính cũng từ buồn kế bên mà chạy qua thấy hai lê chỉ tay ra ngoài cửa sổ Hết thải tất tả chạy đi kiếm giáp dòng Mà vẫn không phát hiện ra có gì khả nghi Ông Chính cho hai Lê ít thuốc an thần để trấn tĩnh lại Lý lo lắng hỏi ông Chính Có cách nào không ông Chính? Chứ để cô ta về về hoài sao được Ngay các con cũng gặp nữa Hai Lê mở bừng mắt hỏi dồn Sao? Mày cũng thấy hả Lý? Th thấy sao? Có, có thấy máu mẹ như tao không? Không anh hai Đêm nào ra ngoài á Em cũng thấy cô ta ngồi dắt dẻo trên nhánh cây Mặt tả tơ như bị con gì cắn xé vậy Em nghĩ nằm chết trong đó Chắc bị con này con kia nó tha đi ăn Có đêm thì thấy cô ta đứng lù lù ngay cửa sổ của anh hai Nhưng mà em không dám nói Sợ anh hai chửi Hai Lê nghe ốc mộc đầy người Không nghĩ chị Tám lại linh thiêng tới như vậy Ông chính đã thử gọi hồn chị về Để bắt nhốt, Nhưng không sao gọi lên được Chắc tại cái giông chị quán khí mạnh quá Có khi hóa quỷ rồi Cũng không chừng Nhà hai Lê bỗng chốc không khí Trở nên nặng nề khó chịu Không ai muốn nói chuyện với ai Nên lặng lặng về buồn mà ngủ Trưa bữa sau không có việc gì Lý với mấy người khác đang ngồi ngáp dài ngắp chắn Do cả đêm khó ngủ Thì nghe tiếng chuông lóc cóc len keng. Ai cà lem không? Ai cà lem? Cà lem cây đây Ê cà lem Lý kêu thằng cha bán cà lem lại Mua mỗi người một cây Ăn cho tỉnh ngủ Thằng cha này trạt cỡ hơn 40 Mặt mày lanh lợi Láo cá Dừng cái xe đạp lại mà mắt láo liền. Thằng chả vừa đưa mấy cây cà rem cho mấy ông này. Thì đằng xa có vài ba bà chạy tới. Mặt mày gấp gáp thở hơi lên hồng hộc mà chửi. Trời, trời đất ơi, ông bác này bán cà rem sợ người ta mua hết hả gì á, mà chạy dữ vậy cha. Mấy chú có cần lắm mới ngoắt ông lại được đó. Ông đi mấy bữa nay, mà chạy như ma rượt vậy. Mấy đứa nhỏ ở nhà thèm ăn cốc muốn chết vậy ông à. thằng chả cười cười mặt nham nhở nói <cười> mấy bà chị thông cảm đi chả chậm cà rem nó chảy hết rồi sao tôi mệt cha quá đi bán cho mấy cây đi nè thằng chả bán xong mấy cây đó thì cũng hết sạch ở trong thùng nhìn giáo dác đằng kia thấy có cây ô môi tán rộng quá nên mới hỏi lý chú em cho tôi hỏi cái cây ô môi đó đất nhà ai vậy muốn nằm đó ngủ trưa mà sợ người ta đuổi á ngủ thì ngủ đi cha nội đất đó cung chủ tôi ngủ thì ngủ chứ đừng có tái mái tay chân gì mấy trong là được thằng chả cười hề hề đạp xe lại đằng đó nằm tréo ngoải ngay dưới gốc cây mà đánh một giấc tới chiều trưa nào cũng vậy riết rồi ai cũng quen mặt mà không để ý tới thằng chả nữa Trong một đêm nọ, trong lúc mọi người đang ngủ, thì ở giữa nền mộ nhà Hai ly nổ bụp một tiếng, khối trắng tỏa ra nghi ngút, kèm theo đó là mấy tiếng trên la rền ở dưới đất. Có hai cái bóng trắng tóc xỏa dài phất phơ, bay vụt lên từ hướng cổng nhà chánh của Hai ly bay dèo qua bên hướng nền mộ. Sau đó thì bay lượng vòng dèo trên không trung, giống như đang muốn đáp xuống mà không có đáp được. Từ góc vô môi phóng ra hai đạo bùa Bắn thẳng về hai hướng cái bóng trắng Cả hai ré lên một tiếng Rồi loạn chọn mập mờ Như sắp tan hồn lạc phách tới nơi Lúc này kẻ giấu mặt mới hiện nguyên hình Chính là thằng cha bán cả đêm Thằng cha quăng tiếp hai lá bùa về hai cái bóng trắng Rồi hô thu Tức thì cả hai bị hút vô trong hai lá bùa Không gian xung quanh trở nên im lặng tới đáng sợ Bên nhà hai Lê Ông Chính đang ngủ ngon Tự nhiên hử lên một cái Ngồi dậy ôm bụng Trên la quằn quại Cái nhà hai Lê nháo nhào chạy tới coi ngó Ông Chính chỉ lên nóc nhà Miệng la bài hải Mắt thì trợ ngực tôi nói gì rồi Lê ơi đông đông Đông quá Nói được bao nhiêu đó Ông Chính vùng dậy Tông cửa chạy ra ngoài đường Vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau Tiếng ông la gian động lãng sớm Hai Lê kêu người rượt theo Được một chập, Thì có anh nội chạy về Mặt biến sắc Anh hai ơi Ông Chính nhảy xuống sông ngoài vô lá rồi Hai Lê sững người Kêu hết người trong nhà chạy ra ngoài sông Mò dớt cho bằng được ông Chính lên. Chứ còn lại ông ta với Lý ở nhà Cả hai nhìn nhau thở dài Lý nói Hồi nãy em nghe bên hình mẫu của tiếng động Anh hai để em qua đó coi xong Hai Lê gật đầu Nhưng khi bóng lưng của Lý khuất dạng Thì ông ta lại nghe lông tóc trên người mình Giỡn lên từng đợt Hơn hai chục năm lăn lộn ngoài xã hội Chưa bao giờ hai Lê có cảm giác sợ hãi một thứ gì đó Như ngày hôm nay Đang ngồi nhấp nhổm Thì chợt hai lê nghe thấy tiếng động lụp cập ở dưới bếp Cái tiếng giao thớt y như hồi chị Tám còn sống Mỗi lần rảnh rỗi nấu ăn cho mọi người Hai lê đánh liều bặm môi đi xuống Nhưng không dám đi thẳng Mà đứng nép một bên ngó dưới bếp Ngó bộ tướng ông lúc này Cứ y như đứa con nít đi chơi dịa Mà sợ bị má la vậy Trong cái tranh tối tranh sáng Không đèn đốt chi Chỉ có ánh trăng hắt vô bên trong Bóng chị tám đi qua đi lại trong bếp Mặt mày máu me Cái lửa dài toàn lọn Cứ đung đưa qua lại theo từng nhịp bước Bất chợt chị quay phát người Nhìn về phía ông ta Mà dán lên một nụ cười tà ác Hai Lê quản día Té phịch xuống đất bò lết kiếm đường tẩu thoát đi chị tám từ từ đuổi theo phía sau ông ta không dám la lớn chỉ sợ mọi chuyện bại lộ với bà con chậm sớm nhớ ra là lý ở bên nền mộ nên gấp rút chạy qua đó nhờ lý tiếp ứng lý đang đứng ngó nghiêng thì thấy hai lê học tóc chạy qua tới lý chụp ông ta lại hỏi này sao chạy dữ vậy có chuyện gì sao hai lê chỉ về phía sau Miệng lấp bấp à, à, còn, còn, còn tắm ừ, ừ. Rồi mặt mũi ông ta tối sầm lại Không còn biết trời trăng gì nữa Khi tỉnh lại Ông ta thấy mình đang bị trối Ngồi giữa hai cái mã đất nứt nẻ Nhàn khối bài lên nghi ngút Không thấy lý đầu hết Chỉ thấy có một người phụ nữ Tóc bới cao Ngồi quay lưng lại với mình Tiếng mại dao cứ vang lên xen sệt xen sệt Hay Lê không dám thở mạnh Vì nhận ra người đó là ai Bóng hình đó Con người đó Khiến cho ông ta mê mẩn một đoạn thời gian Thì làm sao mà nhìn lầm cho được Người đó quay lại Không ai khác Chính là chị Tám Liệu Chị bước tới Đưa mặt dao vỗ vỗ lên má ông ta Mà cười gặn <cười> Sao? Hai Lê mà cũng có lúc sợ ma tới vậy hả? Quả báo của mày chính là tao đó hai Lê Ông ta muốn la lên dữ lắm Nhưng mà không được Vì lúc này miệng đã bị bịt kín Chị Tám không nói không rằng tay chụp cái chân trái Còn một chân đạp vô chân phải của ông ta Hạ một chào xuống khớp gối ông ta Mà lia một dòng Y như cái cách mà ông chính đã làm với chồng chị Máu bắn ra xung quanh bè bét Hai lê đau thì tê cứng cả người Cơ thể cứ giật lên từng chập Chị tám ngồi tỉ mẩn cắt từng nhát Cho tới khi lấy được khúc chân ra khỏi người hai lê thì thôi Mày đau không Lê? Mày đau cỡ nào? Cũng không bằng nỗi đau của từng người trong gia đình của tao Còn những gia đình khác bị mày hại Mà người ta không biết nữa Để tao vừa tiễn mày đi Vừa kể chuyện cho mày nghe ha Chị tám cầm lấy dành tay của hai ly Đưa một dao cắt ngọt sức. Ông ta giải lên đành đạch Cứ dậy từng miếng thịt trên người ông ta Được chị tám cắt xuống một cách tự tốn Chị kể ông ta nghe rằng Sau cái chết của hai cha con xíu Thì bữa nọ chị nghe con sáu già nó nói Kêu thằng Lợi hạ ngãi đi Mà bằng cái giọng của hai Lê mới ớn chứ Từ bữa đó chị quyết tâm điều tra cho ra Chấp nhận đầu quân cho hai Lê Làm hết sức nhiệt tình Để ông ta tin tưởng tuyệt đối Trong thời gian kệ dai sát cánh, chị cảm hóa được Lý với một lý do đơn giản là Lý vẫn còn tình người Lý đã hỗ trợ chị rất nhiều trong việc tìm ra sự thật chỉ biết chồng con chị phải chết vì điều gì Từ tai của ai làm ra Chị với Lý đã lập ra một kế hoạch trả thù một cách từ từ Không thấy đường đột mà đánh cỏ động rắn Hai Lê với ông chính nhất định phải trả giá Chị giả bộ úp mở chuyện vợ tư lợi đã nói những gì Thực ra chỉ là bịa ra thôi Chứ chị đã biết từ trước rồi Nói ra như vậy Thì ông ta mới không trọng dụng chị nữa Mà tìm cách trừ khử chị cho mau Vết thương trên lưng của chị là thiệt Nhưng lý đâm chị cạn thôi Cốt yếu để hai thằng kia nó không nghi ngờ Còn cái vết chí mạng trên ngực là con dao giả Mà hai người đã chuẩn bị từ trước Rồi chị hỏi thăm người ta Tìm kiếm cả tháng trời Mới kiếm được một thầy bùa tên là Tý Chắc cũng hữu duyên Vì trong một lần ngồi nghỉ bên đường Thì gặp cái thằng cha bán kèm Nhìn qua chị Tám Tự nhiên thằng chả nói danh sách những gì chị gặp phải Sau này thằng chả mới nói là có dông của một bà lớn tuổi Mặc độ trắng đi theo chị Tám Thêm hai cái dòng một lớn một nhỏ nè Vậy là kế hoạch mới được chạch ra Thằng cha tí chạy đi bán cà rem vòng vòng khu đó Rồi cù nhây ăn dòng nằm về trước khu đất của hai lê Đang làm cái nền mộ Mục đích là tìm cơ hội để giải cái bùa cầu tài của ông chính Giải luôn bùa yếm trên đất của vợ chồng chị Tám thu hai cái dòng giữ nhà, giữ của mà ông chính đã trấn họ trước nhà hai lê bữa bị phá ông chính bị phản vệ nên mới quá điên mà nhảy xuống sông chị tám thì giảm hai giả quỷ để nhát cho hai lê suy sụp tinh thần kết hợp với lý làm tay trong thì ai mà phát hiện ra cho được kể xong câu chuyện chị tám cũng đã làm xong chuyện của mình hai lê lúc này mắt mở trừng trừng Chị có thể chớp nhẹ nhẹ. Chị Tám đưa tay túm lấy bốn gốc miếng ni lông mà chị đã trải sẵn rồi buộc hai lê trong đó. Đâu thế nào để máu me của kẻ cầm thú vấy bẩn mộ mã chồng con chị được. Hai lê lớn con nên chị Tám mang ông ta đi è ếch lắm. Vác được ra cái nền mộ mà ông ta dùng mọi thủ đoạn để đạt được thì mồ hôi của chị cũng ướt hết áo rồi. Chị quăng ông ta xuống cái vịt Miếng ni lông rách toạt Máu me thịt thà bươn vải ra Chị cười mà nói <cười> Ân huệ cuối cùng tao dành cho mày Mày cố sống cố chết Để được nằm ở đây mà phải không Vậy thì từ từ mà hướng thủ đi Ngoài bến sông Người ta lặng mò kiếm ông chính muốn chết Mà đâu hay ông đã bò lên bờ Rồi leo tuốt lên đọt cây đước, Ngồi đông đưa chân dắt dẻo trên đó Ông cứ leo lên phóng súng Chạy đầu này chạy đầu kia Hành đàn em của hai Lê cả một đêm như vậy Sáng ra Người ta phát hiện cái xác trơ xương của hai Lê Nằm trong khu nền mộ của ông ta Ông chính thì điên dại Chạy tới chạy lui lăng xăng như đứa con nít người làm gom của cải trốn biệt từ đời nào bỏ lại ngôi nhà rộng lớn lạnh ngắt một màu u ám nhà của ông bà tấm tâm nhận được một lá thơ nạt danh trong đó biên mấy dòng nắng nót một số chữ dường như bị nhòe đi vì nước mắt cha má con bất hiếu không chăm sóc cha má được lúc tuổi già xin hai người niệm tình tha thứ cho con Con đã trả thù được cho chồng con con rồi Con không thể ở lại đất này được nữa Con biết cha má không cần tiền của con Nhưng xin hai người giữ đó mà dưỡng già Dư giả thì giúp đỡ ai khó khăn cũng được Con ở trời xa Lúc nào cũng cầu nguyện cho ông bà Phù hộ độ trị cho cha má bình an Con thương cha má nhiều lắm Cái nhà đọc thơ xong thì khóc trầm. Thương con, thương em, thương chị mình. Sao mà cái số quá đổi lông đông? Chứ cậu xin cho trời còn xót thương, để có một ngày nào đó còn được gặp lại, cho thỏa lòng mong nhớ dằn vặt cỗi lòng. Trong một khu rừng già nọ, mọc lên một căn tròi nhỏ. Trong đó có hai vợ chồng khá trẻ, ngày ngài ra vô chăm nôm hai cái mã Đắp núm cao Theo kiểu cải thắng Cuộc sống đơn sơ đạm bạc Mà vui vẻ êm đềm Lâu lâu có con chim lông đen mỏ vàng Đậu trên nóc nhà Kêu lên mấy tiếng Má ơi con đói Một khoảng thời gian Là có một người bỏ cái xe cà rem ngoài đường Rồi lội bộ tuốt vô trong rừng Mà kiếm hai vợ chồng chơi Ba người gặp nhau tay bắt mặt mừng Không biết họ có thấy hay không Có bà cái bóng Lúc ẩn lúc hiện Đứng ở phía xa mà nhìn theo họ Mỉm cười hạnh phúc lắm Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Chị tám lung trạm Của Quỳnh Bữa nay thì giọng đã khàn tiếng rất là nhiều rồi Cho nên làm Thu nó hơi giỡn Mong là bà con thông cảm nhé Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon giấc